Bất quá Khương Lão Thái Thái nói chờ Khương Lăng xuất giá liền đem tên sửa đổi tới, đại gia không tránh được cũng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không chờ đến Khương Lăng xuất giá lúc sau, bọn họ nhưng không mặt mũi tiếp tục ở chấn trên ở. Khương Nhị Ca vừa mới uống xong thủy, nghe được Khương Lão Thái Thái tính toán cũng là hơi hơi cúi đầu, không có hé răng. Hôm nay Khương Tam Hải báo Khương Lăng tên thời điểm, Khương Nhị Ca kỳ thật trần chờ quá. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới viết tên của mình. Hắn tưởng chính là Khương Lão Gia Tử cũng hoặc là Khương Tam Hải tên. Rốt cuộc ở tại chính mình thân cha hòa thân đệ đệ nhà cửa, cùng ở tại thân muội mội nhà cửa, có bản chất khác biệt. Nhưng mà nghĩ đến mua nhà cửa bạc sắc thật là Khương Lăng sở ra, Khương Tam Hải lại căn bản không có cùng hắn thương lượng liền làm quyết định, Khương Nhị ca một cái hoàng thần công phu, khế nhà liền viết tên hay đóng dấu, không thể lại sửa đổi. Khương Nhị ca không phải một hai phải cùng Khương Lăng tranh đoạt nhà cửa. Chỉ là không muốn ngày sau nháo ra không cần thiết phiền toái cùng tranh chấp. Mà nay Khương Lăng còn không có gả chồng, mọi người đều là người một nhà, đương nhiên không cần quá mức so đo. Nhưng chờ đến Khương Lăng gả cho người, chẳng sợ Khương Lăng chính mình không tranh không đoạn, Khương Lăng nhà chồng người đâu. Cũng có thể không thèm để ý này một chỗ nhà cửa. Khương Lăng còn không có đi xem qua, có lẽ không biết nhà bọn họ hôm nay mua nhà cửa là cỡ nào hảo. Chờ đến Khương lăng nào ngày đi xem qua lúc sau, cũng không thấy đến là có thể như hiện nay như vậy mình. thinh thả không sao cả, nay khế nhà nói cho liền cấp, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Trở về trên đường, bởi vì mua nhà cửa hưng phấn kính nhi quá mức phía trên, Khương nhị ca liền cố tình bỏ qua khế nhà tên chuyện này. Thẳng đến giờ phút này Khương Lão thái thái cấp ra minh sắc cách nói, Khương nhị ca mới xem như hoàn toàn an tâm, bước qua kia đạo khẩm nhi. Mua phòng ở là đại sự, mặc kệ là ai ra bạc, lại viết chính là tên ai, ở sở hữu sự tình đều mở ra nói rõ lúc sau, Khương gia người cũng chỉ dư lại tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Nếu không phải lúc này đã không kịp, bọn họ chỉ hận không được lập tức chạy tới chấn trên chính mắt nhìn một cái nhà mình nhà mới viện đến tột cùng là lớn lên cái dạng gì. Ngay cả nhất quán trầm mặc ít lời Khương lao gia tử, cũng ngăn không được trên mặt ý cười, cả người đều tản ra cao hứng hơi thở. Thậm chí chủ động giải quyết dứt khoát, ngày mai trừ tịch ăn xong giữa trưa bữa cơm đoàn viên, buổi chiều đại ra một khối đi chấn trên. Điền Uyển Nhi là vào lúc chạm vạ xuất hiện ở Khương ra ngoài cửa lớn. Xách theo một mãn rổ trứng gà, Điền Uyển Nhi không có gõ cửa, trực tiếp vào sân. Tam thẩm. Trước hết phát hiện Điền Uyển Nhi chính là đang ở trong viện mang theo đệ đệ mội mội chơi con quay Khương Đại Tráng. Vừa nhấc đầu thấy Điền Uyển Nhi lặng yên không một tiếng động đi vào tới. thực sự đem khương đại tráng khiếp sợ nhịn nhu bọn họ cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía điền uyển nhi đại tráng mang theo đệ đệ muội muội ở chơi nha thật là hảo hài tử tam thẩm mang về tới thật nhiều trứng gà buổi tối cho các ngươi làm canh trứng ăn treo lên gương mặt tươi cười điền uyển nhi ngự khí rất là ôn nhu hống khương đại tráng mấy cái hài tử không cần ta tiểu cô nói muốn ăn trứng gà tìm nàng muốn không thể ăn người khác Mà nay trong nhà này, Khương đại tráng nhất tin phục Khương lăng nói. Mặc dù là Khương lão thái thái, hắn cũng là sợ hai chiếm đa số, mà phi phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tin phục. tiểu cô cho chúng ta đường ăn. Lột ra giấy gói kẹo hướng trong miệng tắt một viên đường, nhị nữu hắc hắc cười nói. Nhị nữu cùng tam thạch cũng học theo, không có để ý tới điền huyển nhi kỳ hảo, bắt đầu từ túi tiền ra bên ngoài làm bộ. Khương gia hải tử có đường ăn. Không coi là cái gì hiếm lạ chuyện này. Nhưng đại tráng mấy cái hải tử dám can đảm như thế đúng lý hợp tình báo thượng Khương Lăng tên, khẳng định là Khương Lăng cho bọn hắn tự tin. Nghĩ đến đây, Điền luyện Nhi sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Không nghĩ tới nàng bất quá là rời đi mấy ngày, Khương Lăng ở cái này trong nhà địa vị lại một lần bỏ lên. Tam thẩm. Đại lưu mới từ phòng bếp ra tới, liền thấy được đứng ở trong viện Điền luyện Nhi, lập tức quay đầu hô lớn, mãi mãi. tam thầm tới. Nghe đại Nưu tiếng la, Điên Uyển Nhi trong lòng có chút không cao hứng. Cái gì kêu nàng tới? Nơi này là nàng nhà chồng, nàng là hồi chính mình ra là đã trở lại. Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng lại tới nháo cái gì chuyện xấu? Xem lão nương không đánh gây nàng chân chó. Cùng với quen thuộc quát lớn thành, Khương lão thái thái bước nhanh đi ra. Nương, ta đã trở về, cấp trong nhà mang về tới một rổ trứng gà. Mặc kệ trong lòng như thế nào không tình nguyện, Điền Uyển Nhi vẫn là lập tức bài trừ tươi cười, lấy lòng nhìn về phía Khương lão thái thái. "Lão nương hiếm lạ ngươi này mấy cái trứng gà. Ngươi tới ta lão Khương ra làm cái gì?" Lấy lưu thương, Khương lão thái thái bĩu môi, cười lạnh nói: "Tuy rằng Khương Tam Hải nói chính là Hòa Ly, nhưng là ở Khương lão thái thái trong mắt, chính là Khương Tam Hải hưu Điền Uyển Nhi." "Này không?" khương lão thái thái một trương miệng chính là hưu thư hai chữ thẳng đem điền uyển nhi tức giận đến không nhẹ điền uyển nhi sắc mặt tức khắc liền thay đổi nhưng cũng không dám nhận chúng tức giận càng không dám cùng khương lão thái thái đối với kêu gào chỉ có thể hồng vành mắt lắc đầu ủy khuất không thôi nhận sai nói nương ta thật sự biết sai rồi ta lần sau cũng không dám nữa ngài liền tha thứ ta lần này đi tha thứ ngươi lần này lại chờ ngươi lần tới trực tiếp đem chúng ta lao khương gia cấp cho tan làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi có bao xa cấp lao nương lăn thật xa khương lão thái thái cũng không ăn này một bộ trực tiếp liền khai mắng đệ 45 mươi chương nương ta đều đã gả tới khương gia còn có thể lăn đến chạy đi đâu ngài đây là cố ý muốn bức tử ta a điên uyển nhi rốt cuộc vẫn là có chút kiềm chế không được Nguyên bản nàng là một lòng muốn khuyến khích vương ra tới cửa tới nháo sự, tốt nhất lập tức định ra việc hôn nhân, năm sau liền đem Khương Lăng cái này gây họa tình cấp cưới đi. Lại cứ vương Phúc Sơn đột nhiên đổi ý không làm, liên quan vương đại nương cũng bắt đầu làm ở ĩ lên, ngược lại chịu không ra tâm thần cùng tinh lực tới đối phó Khương Lăng, thẳng làm điền luyện nhi bực tưởng hồn máu. Còn không phải là bị Khương Lão Thái thái mắng vài câu, đánh hai hạ sao? Vương Phúc Sơn làm cái gì như vậy làm ra vẻ? Tự nhiên liền nàng lời nói cũng không chịu nghe xong. Thật muốn đem Khương lăng cưới hồi vương ra, vương Phúc Sơn còn có thể có hại. Cùng lắm thì chờ nàng về sau lên làm quan phu nhân, trong lén lút nhiều cấp vương Phúc Sơn ăn chút chỗ tốt không phải được rồi. Bất đắc dĩ mặc cho nàng như thế nào cùng vương Phúc Sơn nói tốt, thậm chí là lấy ra năn nỉ thái độ, vương Phúc Sơn chính là ăn quả cân quyết tâm, đánh chết cũng không muốn trở lên Khương ra tới cầu hôn. Vương Phúc Sơn không tới. Điền Uyển nhi cũng chỉ có thể chính mình ra ngựa. Đặc biệt lập tức chính là trừ tịch, nàng tổng không thể thật sự lưu tại nhà mẹ để ăn tết đi. Tuy rằng nàng nhà mẹ để người ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng điền Uyển nhi có thể cảm giác đến ra tới, nàng bị nhà mẹ để người ghét bỏ. Nói, điền Uyển nhi chỉ cảm thấy rất là oan uổng. Nàng cũng không nghĩ tới người trong thôn sẽ đột nhiên tìm tới điền ra làm khó dễ, vì vẫn là điền ra trích hết trên núi hoa mai như vậy một chuyện nhỏ. Bọn họ điền ra là thật sự không có kiếm được tiền bạc nha, liền tính hái được như vậy nhiều hoa mai có ích lợi gì. Cũng không e ngại thôn người chuyện gì a. Điên Uyển nhi là thật sự có chút không nghĩ ra trong thôn các hương thân đều làm sao vậy. Nếu như đại gia thật sự đỏ mắt, thật sự ghen ghét, chẳng lẽ không nên tìm Khương Lăng tính sổ. Tìm bọn họ điền ra làm cái gì. Nhưng mà, mặc dù lại không nghĩ ra... điền uyển nhi cũng không có khả năng đi tìm những cái đó hương thân giác mặt rằng co cuối cùng nàng cũng chỉ có thể một người yên lặng nhịn xuống điền ra người giận chó đánh mèo bị buộc bất đắc dĩ tự hành chủ động hồi khương ra tới nhận sai nha đây là chuẩn bị cùng lão nương tới một khóc hai nháo bà thất cổ tiết ngủ Thành a ngươi chạy nhanh diễn lão nương nếu có thể bị ngươi điểm này tiểu kỹ xảo hù doa trụ lão nương sửa cùng ngươi họ điền khương lão thái thái đôi tay chống nạnh hoàn toàn không ấn điền Uyển Nhi kịch bản đi, lão thần khắp nơi cười nhạo ra tiếng. Đại tráng mấy cái tiểu nhân cũng đều dừng lại chơi đùa, mở to hai mắt tò mò nhìn Điền Uyển Nhi, một bộ xem náo nhiệt vui mừng bộ dáng. Khương Lăng là khẳng định muốn đi ra tới chính mắt chứng kiến Điền Uyển Nhi như thế nào đòi chết đòi sống. Bất quá nàng này vừa ra tới, lập tức đã bị Điền Uyển Nhi cắn thượng. Tiểu muội, Tam Tẩu biết ngươi không phải cố ý ở sau lưng châm ngòi, Tam Đầu tha thứ ngươi. Cũng không sinh ngươi khí. Ngươi không cần lại hồ nháo được không? Tam Tẩu cầu xin ngươi, ngươi mau cùng ngươi Tam Ca giải thích rõ ràng, Tam tổ thật sự không có nháo phân ra. Chuyện này chỉ là ngươi ở nói giỡn, cùng ngươi Tam Ca đùa giỡn điển huyển nhi là cố ý dương cao âm điệu như vậy kêu gọi. Nguyên nhân vô hắn, nàng chính là muốn làm hàng xóm các hương thân đều biết, Khương Tam Hải muốn cùng nàng hòa ly đều là bị Khương Lang thai hoạ. Đinh đình đình, đình chỉ. đứng ở khương lăng lập trường nàng là có thể thành thơi thành thơi nghe xong điền uyển nhìn này đó bôi nhọ cùng têu la nhưng mắt thấy khương lão thái thái liền phải nhịn không được mở miệng khương lăng lập tức dành trước một bước trước đem thù hận kéo đến nàng một người trên người tới ta khi nào cùng ta tam ca nói dỡn Còn đua dỡn ta ăn no căng nhàn dỗi không có chuyện gì sao ngươi liền tính muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn cũng thỉnh cầu tìm cái hợp lý lấy cớ được không Ngu xuẩn như vậy thủ đoạn còn dám ngay trước mặt ta tới chơi, sợ ta không vạch trần ngươi. Tiểu muội, ngươi lập tức liền phải gả chồng, nói chuyện đừng như vậy hùng muốn ôn nhu điểm mới chiêu nhà chồng thích so sánh với Khương Lăng Thịnh khí lăng nhân, điền Uyển nhi ngự khí có thể nói ôn nhu đến cực điểm. Lao nương đánh chết ngươi cái nói hiệu nói vượng, bại hoại nhà ta lăng nhi thanh danh đổ tồi. Ngươi sao liền như vậy hát tâm chẳng đâu. Không thể gặp chúng ta Khương gia quá thượng an bình ngày lành đúng không? tùy tay chảo quá một bên chảy gỗ ném qua đi khương lão thái thái thiếu chút nữa không bị điền uyển nhi diễn xuất cấp khí ngất xịu đi đối khương lão thái thái điền uyển nhi tự nhận thực hiểu biết đã sớm đề phòng khương lão thái thái sẽ đột nhiên động thủ nàng trong lòng hư lạnh một tiếng đắc ý rào rạt hướng bên người lóe lóe kịp thời tránh khỏi khương lão thái thái ném lại đây chảy gỗ nhưng không đợi điền uyển nhi khỏe miệng tươi cười dơ lên liền ngạc nhiên phát hiện nàng đã quên bảo vệ chính mình trong tay rổ mắt nhìn trong rổ trứng gà nát đầy đất điên uyển nhi cả người đều không tốt điên uyển nhi hung tợn khẽ cắn môi chẳng sợ trứng gà không có đưa ra đi cái này mũ cũng không thể khấu ở nàng chính mình trên đầu ngay sau đó điên uyển nhi nước mắt xoạch xoạch hạ xuống nương này một rổ trứng gà là ta nhà mẹ đẻ cực cực khổ khổ tích cóp một cái vào đông mới có cố ý làm ta đưa tới cấp nhà ta năm đó lễ ngại như thế nào liền toàn cấp đánh nát đâu Ngài liền tính lại không thích ta cái này con dâu, cũng không thể lấy này một rổ trứng gà hết giận a. Nghe Điền Uyển Nhi chói lọi trà đũa, khương Lão thái thái khí cực phản cười, ta nói Điền Uyển Nhi, ngươi đây là về nhà mẹ để lấy kinh nghiệm. Trước kia ngươi nói chuyện nhưng không như vậy sẽ nghẹn người, mà nay toàn là một bộ một bộ lý do thoái thác, cô ý muốn tức chết ta cái này bà bà. Lao nương nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đây đều là ai dạy ngươi tiết mục. Điền ra cư nhiên còn có lợi hại như vậy nhân vật, mất công lão nương trước kia cư nhiên không phát hiện, còn cưới ngươi như vậy cái chỉ biết âm dương quái khí xú, đồ vật quá môn. Cho nên nói, gừng càng già càng cay. Thay đổi Khương lang phản kích, khẳng định chỉ biết mắng Điền Nguyễn Nhi là cái trà xanh, là đóa bạch liên hoa. Nhưng là Khương lão thái thái liền không giống nhau, một mở miệng liền vạch trần Điền Nguyễn Nhi sau lưng có người chỉ điểm sối rụ, liên quan toàn bộ Điền ra đều bị kéo xuống nước tới. Ai cũng tẩy không rõ, ta không có. Điên Uyển Nhi là thật sự không dám lại liên lụy Điền Gia người. Nàng cha mẹ ở Điền Gia đều không đảm đương nổi ra. Điền Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu lại đã bắt đầu đối nàng bất mãn. Nàng nếu là còn dám nháo ra đối Điền Gia thanh danh có tổn hại đồn đại, Điền Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Điên Uyển Nhi một sửa mới vừa rồi ôn nhu ngữ khí, đột nhiên gian kêu đến khàn cả giọng. nhưng còn không phải là xác minh khương lao thái thái nói khương lăng đang định thấy phùng cám châm dẫm lên một chân liền thấy khương tam hải đi ra phu quân vừa thấy đến khương tam hải điền uyển nhi khí thế lập tức liền huể vải xuống dưới nhược nhược kêu khương tam hải lạnh mặt đi đến điền uyển nhi trước mặt khương tam hải đem sớm mấy ngày liền viết tốt một giấy hòa ly thư đưa cho điền uyển nhi hoa ly nói là khương tam hải chính mình đề hắn đương nhiên không phải nói dỡn cũng không phải cố ý hù dọa Điền Uyển Nhi, chẳng qua bởi vì tới gần ăn tết, Khương Tam Hải không nghĩ vì việc này nháo hai nhà đều không được sống yên ổn, mới chuẩn bị năm sau lại đem hòa ly thư đưa đi Điền gia. Nhưng mà, tựa hồ là thái độ của hắn không đủ minh xác, mới cho Điền Uyển Nhi tiếp tục tới Khương gia la lối khóc lóc nháo sự dũng khí. Nếu Điền Uyển Nhi hạ quyết tâm không nghĩ quá hảo cái này tân niên, Khương Tam Hải tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kết quả là. điên uyển nhi như nguyện chờ tới khương tam hải đáp lại cũng là đối nàng hung hăng một kích điên uyển nhi không biết chữ nàng cũng không biết khương tam hải cho nàng chính là hòa ly thư mắt thấy khương tam hải đem một chương giấy đưa cho nàng điên uyển nhi theo bản năng liền nhận lấy chờ đến phục hồi tinh thần lại nồng đậm nguy cơ cảm lập tức đánh úp lại điên uyển nhi lập tức liền cuống quýt muốn đem hòa ly thư còn cấp khương tam hải khương tam hải lại là không có cấp điên uyển nhi cơ hội này liếc mắt một cái cũng không nhiều xem điền uyển nhi trực tiếp xoay người liền trở về chính mình nhà ở đến tận đây ở khương tam hải mà nói hắn đã cùng điền uyển nhi hoàn toàn phân rõ giới hạn lại không có bất luận cái gì liên quan khương lão thái thái cũng không biết chữ lập tức quay đầu nhìn về phía khương lăng khương lăng tham đầu xem xét trong lòng nho nhỏ và một chút không tiếng động hướng tới khương lão thái thái gật gật đầu thật đúng là hòa ly thư nhà nàng tam ca không hổ là nam chủ này khí phách mười phần bộ dáng chỉ sợ không vài người có thể so sánh được với liền nàng cái này phi đương sự mới vừa rồi đều bị sợ tới mức không dám ra tiếng đến lần này điền uyển nhi thật liền theo chân bọn họ lao khương gia lại vô liên lụy biết rõ ràng điểm này khương lão thái thái không nói hai lời liền tìm tới điền uyển nhi lưu tại khương gia đồ vật liên quan điền uyển nhi cùng nhau toàn bộ ném ra khương gia đại môn điền uyển nhi lưu tại khương gia đồ vật kỳ thật không nhiều lắm vì cấp khương tam hải lưu thanh tịnh khương lão thái thái ở điền luyện nhi chạy ra khương gia ngày đó tiện tay chân nhanh nhẹn một kiện không lưu toàn bộ đóng gói hảo đặt ở dưới mái hiên góc nay không nếu khương tam hải cho hòa ly thư khương lão thái thái động tác có thể nói dứt khoát lưu loát hoàn toàn không có cấp điền luyện nhi phản ứng thời gian điền luyện nhi xác thật thứng đốc nàng đoán được trong tay cầm có thể là Hưu thư nhưng nàng không muốn tin tưởng tổng cảm thấy không có khả năng Hoàng hốt gian bị Khương Lão thái thái đẩy ra Khương ra ngoài cửa lớn sau, nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng muốn lại tiến Khương ra sân. Mà lúc này đây, Khương Lão thái thái trước tiên một bước đem nhà mình đại môn quan kín mít, mặc cho điền Uyển nhi ở bên ngoài như thế nào khóc kêu âm ĩ, cũng là không làm nên chuyện gì. Nương, ngươi mở mở cửa, phóng ta đi vào A. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Liêu mạng trụt phủi Khương ra đại môn. điền uyển nhi kêu song khương lao thái thái lại tiếp theo kêu khương lăng khương lăng khương lăng ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm liền không muốn giúp giúp tam tẩu sao ngươi cùng ngươi tam ca như vậy muốn hảo chỉ cần là ngươi chịu giúp tam tẩu cầu tình ngươi tam ca khẳng định sẽ tha thứ tam tẩu trong viện khương lăng vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai nhìn về phía đại tráng mấy cái tiểu nhân có đói bụng không nhà ta hôm nay trong phòng bếp có hay không tạc thịt viên tiểu cô Có, ta nương mới vừa tạc tốt. Đại nữ nhỏ giọng trả lời. Đi, cùng nhau ăn thịt viên đi. Có ăn, Khương Lăng tự nhiên sẽ không sai quá. vừa lúc lúc này có chút đói bụng, nàng vung tay lên, mang theo đại tráng mấy cái tiểu nhân hướng phòng bếp đi đến. Năm rồi lúc này, trong nhà mặc kệ có bao nhiêu thức ăn, đại tráng mấy cái tiểu nhân đều chỉ dám mắt hẻm, không dám xảo muốn ăn. Năm nay có Khương Lăng đi đầu. đại tráng mấy cái tiểu nhân sôi nổi gật đầu vô cùng cao hứng đi theo khương làng phía sau thoáng nhìn một màn này khương lão thái thái nguyên bản có chút bực bội tâm tình nháy mắt liền truyền hảo lập tức tướng môn ngoại điền huyền nhi vứt chi sau đầu đuổi theo khương đại tráng mấy cái tiểu nhân hét lên các ngươi mấy cái tiểu nhân cũng chỉ biết ăn đây chính là ít nhiều các ngươi tiểu cô phúc khí các ngươi mới có ăn biết không nếu là không có các ngươi tiểu cô các ngươi liền chờ uống gió tây bắc đi đã biết đã biết về sau chờ chúng ta lớn lên khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận tiểu cô trước kia mỗi lần nghe khương lão thái thái gian dạy khương đại tráng chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng cũng đặc biệt mâu thuẫn cùng chán ghét hiện giờ lại nghe khương lão thái thái lại nhải khương đại tráng vẻ mặt không để bụng quay đầu lại đáp lại đặc biệt vang dội nay con kém không nhiều lắm đại tráng ngươi chính là nhà chúng ta trường tôn bọn họ mấy cái đều nhìn chằm chằm ngươi ở khương lão thái thái bĩu môi Chỉ chỉ nhị ngưu bọn họ, không khách khí đe dọa nói, ngươi về sau nếu là dám nói lời nói không giữ lời, không chịu hiếu thuận các ngươi tiểu cô, dạy hư bọn họ mấy cái, lao nương cái thứ nhất không tha cho ngươi. mãi mãi ngài liền phóng 120 cái tâm đi. Chúng ta mới sẽ không không hiếu thuận tiểu cô, tiểu cô đối chúng ta chính là tốt nhất. Ngoài miệng ăn vừa đến tay thịt viên, Khương Đại Tráng tiếp tục hướng tới Khương Láo Thái Thái kêu gọi. Tính các ngươi có lương tâm. Biết các ngươi tiểu câu người tốt nhất, tâm lại thiện lương. Lại là ăn ngon, lại là hảo ngoạn, đều mua cho các ngươi. Như thế rất tốt, liền trấn trên nhà cửa đều mua cho các ngươi, liền vì cho các ngươi ngày sau đều có thể hảo hảo niệm thư. Các ngươi nếu là tranh đương bạch nhãn làng, một cái hai không hiểu biết được ơn báo đáp, cũng chỉ biết qua cầu rút ván, lao nương có một cái tính một cái, đánh chết được. Khương lão Thái Thái càng nói càng cảm thấy nhà mình khuê nữ bị thiên đại bị khuất. không tránh được ngự khí liền trở nên hung ác lên. Khương đại tráng mấy cái tiểu nhân vội vàng ngoan ngoan gật đầu, vừa không dám trêu bực Khương lao thái thái, cũng không nghĩ tới phải làm bị trưởng bối chỉ vào cái mùi mắng bạch nhãn làng, trên mặt biểu tình hết sức vô tội, cũng rất là kiên định. Nương, đại tráng bọn họ đều thực nghe lời. Cực kỳ đúng lúc, Khương lăng mở miệng nói nói. Thành đi! Tóm lại là ta lão Khương gia loại, không phải bên ngoài những cái đó hư mầm. lão nương liền tin các ngươi mấy cái tiểu nhân có khương lăng suốt đầu khương lão thái thái tự nhiên không hề nhiều mắng quay người vào nhà đi đệ 46 mươi sáu chương khương gia trong viện không khí rất tốt khương lăng càng là thần sắc nhàn nhã mang theo khương đại tráng mấy cái tiểu nhân ngồi sổn phòng bếp ngoại ăn xong rồi nóng hầm hập thịt viên cùng lúc đó khương ra ngoài cửa lớn cảnh tượng liền nghiễm nhiên hình thành tiên minh đối lập điên huyền nhi tự nhiên không cam lòng cứ như vậy rời đi khương gia Chẳng sợ không có khả năng thật sự một đầu đâm chết ở Khương gia ngoài cửa lớn, nàng cũng quyết tâm muốn nháo đến toàn thôn người đều biết được Khương gia khi dễ chuyện của nàng. Dù sao nói ngắn lại chính là một câu, nàng đảo muốn nhìn, Khương gia người rốt cuộc còn ở đây không chăng Khương Tam Hải cái này người đọc sách thanh danh. Nói thật, người đọc sách thanh danh sắc thật rất quan trọng, nhưng cũng đều không phải là thời thời khắc khác đều có thể trở thành điển luyện nhi trong tay miễn, chết, kim, bài. tỉ như giờ này khắc này, hàng xóm nghe được động tĩnh các hương thân xác thật như Điền Uyển Nhi mong muốn đi ra. bất quá mọi người đều không có giống Điền Uyển Nhi đoán kỳ như vậy giúp nàng chỉ trích Khương gia người vô tình vô nghĩa, ngược lại sôi nổi mở miệng khuyên nổi lên Điền Uyển Nhi. ta nói Khương, nga không đúng, ngươi hiện tại không phải Khương gia lão Tam tức phụ, nên kêu Điền gia nha đầu. ta nói Điền gia nha đầu, ngươi liền ít đi làm ầm ĩ chút đi, nghỉ tạm nghỉ tạm. Trước qua cái sống yên ổn hảo năm mới là quan trọng sự. Ai, không phải ta nói chuyện khó nghe, đều nói Ninh hủy đi mười tòa miếu, không hủy một môn thân, nhưng điển ra nha đầu ngươi thật sự làm thật quá đáng. Nào có vừa qua khỏi cửa liền muốn nháo đến nhà chồng ga chó không yên, còn phân ra. Này không phải nói rõ không đem cha mẹ chồng để vào mắt, không hiếu thuận trưởng bối sao. Ân, chuyện này xác thật là điển ra nha đầu không đúng. Người Khương Tam Hải nhiều hiếu thuận cha mẹ một cái hảo hài tử. Nơi nào bao dung trong nhà cưới như vậy cái chỉ biết hà khắc trưởng bối hư tức phụ. Không được không được, khẳng định không được. Nói đến cùng người A, vẫn là đến thiện lương, đến tâm tính tốt. Nhà ta tiểu tử về sau trưởng thành cưới con dâu, ta liền không cầu người lớn lên thật đẹp, chỉ cần tâm hảo, biết hiếu thuận chúng ta này đó lão, ta liền thấy đủ. Nhìn lời này nói, phóng nhãn chúng ta toàn bộ Khương gia thôn. Có nhà ai con dâu dám giống nàng như vậy làm ấm mỹ Quả thực là làm sẵn làm bậy, bằng bạch bại hoại chúng ta khương gia thôn thanh danh. Kỳ thật ta vốn dĩ không nghĩ mở miệng, nhưng ta nhà mẹ đẻ cái kia thôn sắc thật đã có người ở nói thầm chúng ta khương gia thôn cô nương có phải hay không đều như vậy, về sau cũng không dám nữa cưới chúng ta khương gia thôn cô nương. Mắt nhìn mọi người càng nói càng xa, hơn nữa đều tại bố trí nàng không đúng, điền uyển nhi nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là bạo phát. Khóc kêu chiều quanh mình một chúng hương thân hô ta đều nói ta không có, không có. Vì cái gì các ngươi chính là không chịu tin tưởng ta. Ta không có muốn nháo phân ra, thật sự không có. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể nghe một chút lời nói của ta, vì cái gì đều phải đi nghe khương ra người. Bọn họ là ở bôi nhọ ta. Ta là bị hoan uổng. Điên huyền nhi thình lình xảy ra hô to dọa mọi người nhảy dựng, trường hợp nháy mắt bày biển ra yên tĩnh trạng thái. Mà ngay sau đó, bị giáp mặt giống lên các hương thân liền không cao hứng. Chính ngươi làm sai sự bị nhà chồng hưu, hướng chúng ta ồn ào cái gì. Chúng ta chiêu ai cho ai. Còn nói ngươi không có, ngươi nếu là cái gì cũng chưa làm, em đẹp có thể bị đuổi ra tới. Khương gia cũng không phải là không nói đạo lý nhân gia, huống chi còn liên lụy đến Khương Tam Hải cái này người đọc sách. Ngươi thật muốn cái gì cũng chưa làm, Khương Tam Hải có thể như vậy đối với ngươi. Ngươi muốn nói Khương Lão Thái Thái đánh ngươi mắng ngươi, chúng ta tin. Nàng vốn dĩ chính là như vậy một cái hung hãn lao Thái bà tử. Nhưng ngươi nói Khương gia cả gia đình người đều ở oan của ngươi, Khương gia lại không phải không có mặt khác con dâu, nhà bọn họ lao đại, lão nhị cùng lao tứ tức phụ chúng ta đều xem ở trong mắt, nhưng không ai giống ngươi như vậy làm ở mỹ. Hắc, đừng nói. Ngày xưa ta coi Khương gia lão nhị tức phụ là nhất kỳ cục. ỉ vào chính mình là chấn trên cô nương gả tới chúng ta trong thôn, xem ai đều là mắt cao hơn đỉnh, khinh thường cùng chúng ta nói chuyện, ở Khương gia cũng là một đinh điểm việc cũng không chịu làm. Không thành tưởng Khương gia nhất chuyện xấu con dâu cư nhiên là điền gia này khuê nữ, tấm tắc, thật là người nhưng không tướng mạo. Không sai không sai. Thật muốn nói Khương gia hoan uổng con dâu, chẳng lẽ không nên chọn lão nhị tức phụ. Nhà bọn họ lão nhị tức phụ chính là cái lớn mật. Đều dám cùng Khương láo thái thái tranh luận, hơn nữa ngày thường đều trốn rất xa, cũng không gặp nàng nhiều hiếu thuận cha mẹ chồng. Nói đến cùng vẫn là điền gia khuê nữ làm quá tuyệt, mới bức cho Khương ra người không thể nhịn được nữa, không thể không hưu nàng. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Nàng nơi nào so ra kém Khương nhị tẩu. Nàng rõ ràng mỗi sự kiện. Đều làm tận thiện tận mỹ, so Khương nhị tẩu không biết hiếu thắng nhiều ít lần. điên huyền nhi nghe được sắc mặt trở nên trắng. Rất nhiều lần muốn há mồm phản bác lại cố tình không có thể tìm được, cám, miệng thời cơ. Hơn nữa nàng liền một người, căn bản nói bất quá nhiều như vậy há mồm. Cũng là đến lúc này, điên Uyển nhi bỗng nhiên bắt đầu hối hận, nàng không nên đem sự tình náo đại. Nếu là mọi người đều nguyện ý đứng ở nàng bên này, giúp nàng khiển trách khương gia người không đúng, khẳng định đối nàng có lợi. Ngược lại, chính là trước mắt như vậy mọi người nhất trí chỉ, chỉ trích nàng hình ảnh. Thẳng làm Điền Uyển Nhi hai mắt biến thành màu đen, cả người đều phải tạc. Uyển Nhi, Điền Đại Nương tới không tính sớm, cũng không tính đặc biệt muộn. Ít nhất nàng đuổi tới thời điểm, Điền Uyển Nhi còn không có rời đi Khương ra ngoài cửa lớn. Bất quá lúc này đây tới chỉ có Điền Đại Nương một người. Điền ra mặt khác một chúng nữ quyến, chẳng sợ trong lòng biết rõ ràng Điền Uyển Nhi bị Khương ra đuổi ra tới, cũng không muốn có ngốc ngốc vì Điền Uyển Nhi xuất đầu. Vì lên núi trích hoa mai sự tình, bọn họ đã cùng trong thôn một trúng hương thân náo loạn không thoải mái. Lại vì Điền Uyển Nhi sự tình cùng Khương gia khởi xung đột, khẳng định không ai nguyện ý đứng ở bọn họ Điền gia bên này. huống chi, bãi Điền Uyển Nhi ban tặng, Điền gia thanh danh một lần tiếp theo một lần đã chịu lan đến, Điền gia người mà nay đối Điền Uyển Nhi tín nhiệm độ trực tiếp hạ thấp cực hạn, dễ dàng cũng không dám nháo thượng Khương gia tới. Nương. Nhìn đến Điền đại nương điền uyển nhi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra vội vàng liền khóc kêu nhào tới đều tránh ra tránh ra chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang xem nàng khuê nữ chê cười điền đại nương ngự khí rất là không tốt phất tay đuổi khởi người tới một đám người nguyên bản liền cảm thấy điền uyển nhi không đúng nhìn nhìn lại điền đại nương thái độ đại gia càng thêm bắt đầu mồm năm miệng mười nhiệt nghị lên Tâm tắc nơi này lại không phải ngươi điền ra địa bàn dựa vào cái gì làm chúng ta đi a Ta xem phải đi chính là các ngươi điền ra người đi. Đều bị đuổi ra ngoài, còn ăn vạ Khương ra ngoài cửa lớn khóc sức mướt như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Còn con không phải là ăn vạ Khương gia bái. Khương gia lão tam chính là thật đánh thật người đọc sách, chúng ta nhà ai không hiếm lạ. Lại cứ bọn họ điền gia đoạt bảo bối lại đương thảo, xứng đáng bị hưu xuất gia môn. Đương đương vừa lên tới liền đuổi người, đương khuê nữ có thể hảo đi nơi nào. Trách không được sẽ bị Khương gia người ghét bỏ, phòng trừng cũng liền ngày thường trang ôn ôn nhu nhu, kỳ thật chính là cái ý xấu. Điên đại nương là bởi vì nóng vội thêm lo lắng, lúc này mới khẩu khí có chút hướng. Không thành tưởng lập tức liền đem Sở Hữu Hương thân cấp đắc tội, ngược lại dẫn tới đại gia ngôn ngữ càng thêm sắc bén, liên quan đem Điền Uyển Nhi cũng mang lên. Điền Uyển Nhi thiếu chút nữa muốn hô máu. Nàng rốt cuộc làm cái gì nàng? Như thế nào không hề dự triệu đại gia hỏa đều bắt đầu chỉ trích khởi nàng không phải, thậm chí còn nghi ngờ nàng phẩm tính. Rõ ràng nàng đã thực nỗ lực xây dựng ở trong thôn các hương thân cảm nhận chung danh tiếng cùng hình tượng. Đại gia mặc dù muốn mắng, chẳng lẽ không nên mắng cương lăng? Vì cái gì cuối cùng thanh danh hỗn độn người lại biến thành nàng? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Huyền nhi, đi, cùng nương về nhà! Điền Đại Nương tự nhiên nghe không được nhiều người như vậy chỉ trích Điền Uyển Nhi, dưới sự tức giận liền tưởng lôi đi Điền Uyển Nhi. Nương Điền Uyển Nhi không nghĩ đi. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng hôm nay đi rồi, về sau liền rất khó lại trở lại Khương Gia. Đây là nàng không thể chấp thuận, cũng không muốn đối mặt sự thật. Cho nên nàng kéo lại Điền Đại Nương, muốn nói lại thôi quay đầu nhìn về phía Khương Gia Đại Môn. Điền Đại Nương nơi nào nhìn không ra Điền Uyển Nhi liên tiếp, nhưng lại luyến tiếp. việc này cũng không phải do các nàng muốn như thế nào liền như thế nào a khương gia quá không nói lý cũng quá khi dễ người mệnh khương tam hải vẫn là một cái người đọc sách thế nhưng có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình điền đại nương cũng là thực tức giận nàng trước kia thật sự thực vừa lòng khương tam hải cái này con rể nhưng mà nay khương tam hải lại đem nàng nữ nhi hưu. khi sâu một hơi điền đại nương đệ thấp thanh âm khuyên điền uyển nhi nói uyển nhi nghe lời Trước cùng nương về nhà. Nương, người đi về trước đi. Ta. Ta chờ một chút rất rõ ràng trước mắt thế cục đối nàng rất là bất lợi. Điền uyển nhi nhấp môi, thực mau liền làm ra quyết định. Cái gì? Còn chờ. Bên ngoài như vậy lánh thiên, bọn họ Khương gia người căn bản không điền đại nương kinh hô một tiếng. Vừa định chỉ trích Khương gia người căn bản sẽ không mở cửa, đã bị điền uyển nhi đánh gãy. Nương, không có việc gì. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng ta chính mình trong lòng biết, ta điền huyển nhi cả đời này, sinh là Khương gia người, chết là Khương gia quỷ. Ngữ khí phá lệ kiên định. Nói xong, điền huyển nhi nhẹ nhàng tránh ra điền đại đường, đi đến Khương gia ngoài cửa lớn ngồi xuống, một bộ phải chờ tới địa lao thiên hoang bộ dáng. Điền huyển nhi như vậy một biểu hiện, quanh mình vây xem hương thân ngược lại khó mà nói cái gì. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. không cấm hai mặt nhìn nhau. người nha đầu này, như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Ngươi đem bọn họ đưa người một nhà, nhưng bọn họ Khương ra nơi nào đem ngươi trở thành một người. Điền Đại Nương dầm chân một cái, không lây chuyển được Điền uyển Nhi kiên trì, cũng chỉ có thể chính mình thượng. Lại sau đó, chỉ thấy Điền Đại Nương bước đi qua đi, đột nhiên bắt đầu chụp khởi Khương gia đại môn. Cái gì cũng đành phải vậy, Khương Tam Hải. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi dựa vào cái gì hưu ta khuyên nữ? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta điền ra một cái cách nói, chúng ta mẹ con liền một khối đâm chết ở ngươi khương gia ngoài cửa lớn. Đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong không ra tiếng, chuyện này liền tính xong rồi. Ta điền ra cô nương không có nơi nào xin lỗi các ngươi khương gia, các ngươi dựa vào cái gì như vậy trà đạp người? Các ngươi thị phi muốn bức cho chúng ta điền ra sở hữu cô nương, xuất giá, chưa xuất giá? đều tập thể nhảy sông tìm chết, mới không làm thất vọng các ngươi khương gia bôi nhỏ cùng vu hoan sao. Khương Tam Hải ngươi ra tới, ra tới, ra. Loảng xoảng một tiếng, khương lão thái thái mạnh mẽ kéo ra nhà mình đại môn, lạnh mặt đối thượng điển đại nương, lão nương ra tới, ngươi tưởng thế nào? Ta không cùng ngươi nói chuyện, ta muốn tìm Khương Tam Hải. Khương Tam Hải ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi liền lăn ra đây, đừng tránh ở ngươi nương sau lưng không ra tiếng. Ngươi điền đại nương không dám cùng Khương lão thái thái gọi nhịp, nhón mũi chân hướng tới Khương già trong viền hô. Vị này đại nương, ngươi kêu sai rồi lạc. Tránh ở ta nương sau lưng không ra tiếng chính là ta, không phải ta tăng ca. Khương lăng cười tủm tỉm dò ra chính mình đầu nhỏ, hướng điền đại nương phất phất tay. Đúng vậy đúng vậy, còn có chúng ta. Chúng ta cũng tránh ở mãi mãi sau lưng không ra tiếng, hắc hắc. Khương đại tráng mấy cái tiểu nhân xem náo nhiệt không chê sự đại. Phụ Hòa nói, ai không đúng, chúng ta là tránh ở tiểu cô sau lưng không ra tiếng, không phải nãi mãi. Tam thạch mãi thanh mãi khí sửa đúng nói. Đều giống nhau lạp. Dù sao mãi mãi đứng ở đằng trước, ha ha ha ha. Đại tráng sờ sờ cái óc, cười to ra tiếng. Mặt khác mấy cái tiểu nhân thấy thế gật gật đầu, cũng đi theo nở nụ cười. Như thế nào cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ toát ra như vậy mấy cái rảo sự tình. Ngạnh sinh sinh đem nàng còn không có kêu xong nói cấp đánh gãy Điền đại nương hơi há mồm, còn tưởng tiếp theo kêu liền thấy Khương Lăng lướt qua nàng đi hướng Điền Uyển Nhi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Khương Lăng triệu nàng đi tới, Điền Uyển Nhi theo bản năng liền chột dạ. Điền Uyển Nhi, công, hạ, eo nhìn thẳng mặt mang kinh hoàng Điền Uyển Nhi. Khương Lăng ngự khí rất là bình tĩnh, thấp giọng hỏi nói. Ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ không đem ngươi rèm pha thông báo thiên hạ. Ngươi, ngươi không dám. Điên Uyển nhi đương nhiên không dám chắc chắn, nhưng Khương Lăng thanh âm rất nhỏ, rõ ràng là tránh quanh mình những người khác nghe thấy. Điên Uyển nhi nháy mắt liền có tự tin, đồng dạng đè thấp thanh âm, ngạnh cổ phản kích nói, trừ phi ngươi không nghĩ muốn ngươi tàm ca thanh danh. Chính là ngươi đã cùng ta tàm ca hỏa ly A. Khương Lăng bỗng nhiên chạm thẳng, thân thể. Giọng cũng đi theo vang dội lên, ta tam ca đã nói, ngày sau hai người các ngươi kết hôn tự do, ngươi như vậy không chết không ngừng quấn lấy ta tam ca, nhưng còn không phải là cô ý muốn hỏng rồi ta tam ca thanh danh. Hư lạnh một tiếng, Khương Lăng căn bản không nghe điền Uyển nhi bịa giải, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa một chúng hương thân, đại gia hỏa đều là biết ta tam ca người này. Hán tử trước đến nay khiêm tốn có lễ, đại nhân chân thành, cũng không sau lưng nói người thị phi. Càng chưa từng xin lỗi bất luận kẻ nào Mà nay hắn chỉ là bởi vì quá mức hiếu thuận song thân Vì gia trạch đan bình, huynh tẩu hòa thuận Lúc này mới sẽ làm ra hòa ly quyết định Thình đại gia nhất định phải nghe rõ Ta tam ca hòa điền uyển nhi là hòa ly Thật sự không phải hưu bỏ Ta tam ca đã là chỉ mình có khả năng bảo toàn điền uyển nhi Mặt mũi cùng thanh danh Chính là không nghĩ chậm trễ điền uyển nhi khắc tìm phu quân Chẳng lẽ ta tam ca làm còn chưa đủ hảo Liên bởi vì ta tam ca là người đọc sách, nhất định phải đến thành thành thật thật không phản bác, tùy ý người khác tùy ý bôi nhỏ hắn thanh danh, hướng tới trên người hắn bắt nước bẩn. Đệ 47 chương Khương Lăng lời này vừa nói ra, Điền uyển Nhi sắc mặt đại biến, không khỏi liền cấp từ trên mặt đất bò lên. Người sáng suốt đều biết, phóng nhãn toàn bộ Khương Gia Thôn, Khương Lăng thanh danh khẳng định so bất quá Điền uyển Nhi. Nhưng cùng lúc đó, Điền Uyển Nhi Thanh Danh cũng khẳng định so bất quá Khương Tam Hải. Nếu như Khương Lăng giờ phút này dọn ra chính mình cùng Điền Uyển Nhi tương đối, có lẽ còn dẫn không tới cộng minh. Nhưng là thay đổi Khương Tam Hải, quanh mình các hương thân lập tức liên tục gật đầu, bắt đầu phụ hòa lên. Tam Hải xác thật làm được thực không tồi. Thay đổi nhà ai nam nhân có thể như vậy đại khí lại thể diện. Cũng không phải là ta nói Điền ra nha đầu, ngươi cũng đừng lại làm ấm ý. Chạy nhanh về nhà mẹ để đi thôi. Ngươi xem ngươi nương đều mau bị ngươi bức điên rồi. Ngày xưa nhìn điền ra nha đầu cùng nàng nương đều ôn ôn nhu nhu tính tình, nay cái nhưng xem như mở rộng tầm mắt, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Ai, đây cũng là nhìn chuẩn Tam Hải là cái người đọc sách, sẽ không theo các nàng so đo mới dám như vậy lan lộn. Thay đổi người khác, sớm ra tới tấu các nàng, nghe một chút các nàng kêu đến đều là nói cái gì. Khó nghe tàn nhẫn. Đúng rồi, điền ra người như thế nào chưa thấy qua tới. Phía trước bọn họ không phải tới khương gia nháo quá. Lần này hạ quyết tâm giả chết không ra tiếng. Bọn họ còn dám tới nháo. Hảo hảo một môn việc hôn nhân nháo đến này bước đồng ruộng, còn không đều là bọn họ này đó điền ra người cấp quán. Nhà ai cô nương gả cho người, nhà mẹ đẻ lâu lâu liền thượng nhà chồng đi nháo. Điên huyền nhi chính là bị nhà mẹ đẻ người cấp chiều hư. Mới dưỡng tâm đại, giam đối với nhà chồng cha mẹ chồng không hiếu thuận, tâm điệu gian rảo bảy truyền tám truyền nhiều. Đều nói đồn đãi vớ vẩn nhất đả thương người, đương đại gia công kích điểm đều đặt ở điền Uyển nhi trên người, điền Uyển nhi sắc mặt trắng bệnh, đông nhiên liền cảm thấy rất là vô lực. Không nên là cái dạng này a? Rõ ràng đại gia hỏa nên mắng người là khương lăng, chịu đủ mọi người phỉ nhổ người cũng nên là khương lăng, như thế nào liền biến thành là nàng đâu. Nàng như vậy vô tội. như vậy ôn nhu như vậy thiện lương nàng nàng thật sự cái gì cũng không có làm sai a thoáng nhìn điền luyện nhi một bộ đại chịu đả kích bộ dáng khương lăng Mạc danh liền rất muốn cười thư trung điền luyện nhi vị này nữ chủ chính là thực am hiểu lợi dụng dư luận áp lực công kích khương gia người từ khương lao thái thái hạ đến khương đại tráng mấy cái tiểu nhân ai mà không lưng đeo một thân đeo danh sống người không bằng cẩu thanh danh hỗn độn chẳng lẽ thật là khương gia người quá mức ngu xuẩn điền uyển nhi thủ đoạn cũng quá mức cao minh đương nhiên không phải chẳng qua là bởi vì khương gia người chẳng sợ tồn lại nhiều tiểu tâm tư lại là thật đánh thật đem điền uyển nhi coi là người một nhà căn bản không có đề phòng điền uyển nhi tinh kế lại cứ điền uyển nhi lại là phá lệ đương nhiên luôn là tự xưng là thiện lương tự xưng là dày rộng ôn nhu không kiêng nể gì đem khương gia người bôi nhỏ thành ai cũng có thể giết chết đại Người, thật là lệnh người làm, nôn. Các ngươi tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Nhà ta huyển nhi mới không phải các ngươi nói loại người này. Nhà ta huyển nhi thiện lương thực, lại ôn nhu lại hiền huệ. Nhà ta huyển nhi nghe không được người ngoài nói điền huyển nhi một câu không tốt điền đại nương rốt cuộc không rảnh lo tìm Khương Tam Hải ra tới giang co. Thở phì phì liền xoay người lại hướng tới các hương thân một hồi mánh kêu. Kêu lên một nửa phát hiện các hương thân căn bản không tin nàng. Điền Đại Nương chịu đủ đả kích, giương tay liền một cái tắt huy hướng về phía Khương Lăng. Đều là Khương Lăng cái này họa đầu lĩnh làm hại nhà nàng Nguyễn Nhi bị hưu bỏ, lại làm hại nhà nàng Nguyễn Nhi thanh danh quét rác, nàng hôm nay một hai phải hảo hảo giáo huấn một chút Khương Lăng, vì nhà nàng Nguyễn Nhi xả xả giận. Điền Đại Nương sẽ đậu thủ, Khương Lão Thái Thái chính là làm nhìn không giao động. Dám đánh Lão Nương quê nữ, ngươi là sống được quá dài mệnh đúng không? Bắt lấy Điền Đại Nương cánh tay đột nhiên vung, Khương Lão thái thái nổi giận đùng đùng chắn Khương lăng trước mặt. Điền Đại Nương sức lực đại, Khương Lão thái thái sức lực cũng không nhỏ. Nay vung, Điền Đại Nương trực tiếp một cái lảo đảo, làm cho mọi người mặt quăng ngã cái té ngã, ngã xuống trên mặt đất. Nương! Điền huyền nhi vội vàng chạy qua đi, lại không có trước tiên đem Điền Đại Nương nâng dậy tới, mà là nhào vào Điền Đại Nương trên người anh anh anh khóc lên. Kể từ đó... lập tức liền biến thành khương láo thái thái cùng khương lăng vinh váo tự đắc đứng ở nơi đó trên mặt đất điền đại nương hòa điền uyển nhi mẹ con lại dường như bị thiên đại hủy khuất khóc thật đáng thương cảnh tượng đến lại là các nàng khi dễ điền uyển nhi ý thức được điểm này khương lăng vô ngữ bĩu môi không thể không thừa nhận ở bạch liên hoa chiêu số thượng nàng thiệt tình so bất quá điền uyển nhi không phải điền uyển nhi đối thủ chu tao các hương thân nhìn thấy một màn này cũng sôi nổi đều nhắm lại miệng trong lúc nhất thời rất có chút do dự cùng chần chờ nói nội tâm lời nói khương lão thái thái cùng khương Lăng khẳng định là càng thêm cường thế thay đổi ngày xưa đại gia hơn phân nửa sẽ thiên hướng điền đại nương hòa điền uyển nhi chẳng qua hôm nay này trung gian hỗn loạn một cái khương tam hải mọi người mới không có nghiêng về một bên như điền uyển nhi đoan kỳ giờ phút này trơ mắt nhìn điền uyển nhi khóc thật đáng thương Nghĩ lại nàng một cái cô nương gia sắc sắc thật thật bị nhà chồng đuổi ra tới. "Nương, tiểu muội, ăn cơm." Khương Nhị Tẩu chính là ở ngay lúc này đi ra. "Đi, chúng ta vào nhà ăn cơm." Khương lão thái thái trước nay đều không phải cái mềm tâm địa. Nàng nơi nào nhìn không ra tới Điền Uyển Nhi chính là cố ý ở diễn trò, muốn bức bách bọn họ Khương ra thoái nhượng. Cũng đúng là bởi vì đã nhìn ra, Khương lão thái thái đối Điền Uyển Nhi mới càng thêm chán ghét. căn bản không có khả năng làm Điền Uyển Nhi như nguyện. Lạnh mặt đem Khương Lăng kéo vào sân, Khương Lão Thái Thái liếc mắt một cái không có nhiều xem trên mặt đất Điền Đại Nương hòa Điền Uyển Nhi lần thứ hai đóng lại nhà mình Đại môn. Lúc này đây Điền Uyển Nhi không lại khóc kêu đi gõ cửa kêu gọi. Không phải nàng không nghĩ, mà là bị Điền Đại Nương bóp lấy cánh tay, không có biện pháp kịp thời thoát thân nghĩ ra bổ cứu thi thố. Nương, ta Điền Uyển Nhi hơi há mồm, còn muốn nói gì? Đừng nói nữa. Chúng ta cũng về nhà, không hiếm lạ cầu bọn họ Khương gia. Hung tận chừng mắt nhìn Điền uyển Nhi liếc mắt một cái, Điền Đại Nương hung nói. Sự tình tới rồi này một bước, Điền Đại Nương đối Khương gia lại vô nửa điểm vọng tưởng. Nếu Khương gia người bất nhân, cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Việc này không tính xong, thả xem ngày sau chờ xem. Vừa thấy liền biết Điền Đại Nương đã tới rồi, bảo phát bên cạnh, Điền uyển Nhi liền không dám nói thêm nữa cái gì. Nàng hiện giờ trong tay dư lại lợi thế không đủ nhiều, lại không thể mất đi điền đại nương duy trì cùng phù hộ. Nếu không nàng chỉ biết thua thảm hại hơn, lại vô xoay người đường sống. Lại sau đó, điền đại nương nghe răng chịu đựng đau đớn trên người từ trên mặt đất bỏ lên, không màng quanh mình nhìn chăm chú hắc mặt tốn điền huyển nhi đi nhanh rời đi. Một chúng vây xem hương thân nhìn đến nơi này, cũng đều không hề nhiệt tình tỏ thái độ, yên lặng lắc đầu, tản ra, nhìn dáng vẻ. Khương gia cùng Điền ra là hoàn toàn từ thông gia biến thành kẻ thù nha. Khương gia một ngày này cơm chiều thực phong phú, không hề có đã chịu Điền ra mẹ con sở mang đến ảnh hưởng. So sánh với Điền uyển nhi bị đuổi đi, đại gia càng nhiều lực chú ý là đặt ở tân mua nhà cửa thượng. Được rồi, đều nhân lúc còn sớm giặt sạch ngủ, ngày mai dậy sớm liền chuẩn bị cơm trưa, ăn sớm chúng ta liền sớm một chút đi ra cửa trấn trên. Ăn chậm, liền đều đừng đi. Khương Lão thái thái chính mình cũng đối nhà mới viện thực cảm thấy hứng thú, cơm nước xong buông chiếc đũa lập tức liền thả lời nói. Khương ra mọi người lập tức đứng dậy, cao hưng phân chân ứng hảo, bận việc lên. Khương lăng là đi ở cuối cùng. Vừa ra nhà chính môn, nàng liền đuổi kịp Khương Tam Hải. Làm sao vậy? Thấy hắn đã muốn chạy tới chính mình ngoài cửa phòng, Khương lăng như cũ đi theo, Khương Tam Hải dừng lại bước chân, quay đầu hỏi. Không có việc gì. Liên an ủi an ủi tam ca ngươi. Khương lăng nói liền móc ra một khối đường đưa qua. Đem tam ca đương tiểu hải tử tống cổ. Khoe miệng giơ lên một mạt độ cung. Khương tam hải lại cũng không có cự tuyệt này khối đường. Trực tiếp tiếp qua đi. Tam ca không biết xấu hổ. Rõ ràng so với ta đại. Còn ở trước mặt ta trang tiểu hải tử. Khương lăng chu lên miệng. Giả nổi lên đáng yêu. Nói đến cũng là hiếm lạ. Trước kia khương lăng nếu dám như vậy nói với hắn lời nói. khương tam hải khẳng định một cái lạnh lùng ánh mắt ném qua đi hoàn toàn sẽ không để ý tới nhưng là hiện nay khương tam hải lại chỉ là sùng lịch lắc đầu vô vô khương lăng đầu là ngươi nhỏ nhất so tam thạch còn nhỏ nhà ta liền thuộc ngươi nhất quý giá thiên a như vậy rõ ràng sự thật còn cần tam ca nói mệnh tam ca ngươi vẫn là cái người đọc sách là nhà ta nhất thông minh nhất người cũng mặc kệ khương tam hải chỉ là nói dỡn khương lăng ra mặt dày ứng hạ Như thế nào cũng không dự đoán được Khương Lăng thế Nhưng trực tiếp liền một ngụm ứng hạ Khương Tam Hải Lăng là bị nẹn họng. Khương Lăng đôi tay chống nạnh Ha ha nở nụ cười So ra mặt dày Nàng cũng sẽ không thua Nhìn Khương Lăng cười hoa Chi, loạn, run bộ dáng, Khương Tam Hải không khỏi cũng đi theo nở nụ cười Thực nhẹ thực nhẹ cười Lại rất là chân thật, Trông rất đẹp mắt Khương Lăng nháy mắt liền trợn tròn đôi mắt Ôi trời ơi Trách không được nhà nàng tam ca sẽ là nam chính trong sách. Không cười thời điểm là lạnh lùng đại xoái ca, cười liền biến thành tô tô. Tô, trong sách điền luyện nhi thật là dâm cấp chó vận, thế nhưng thật đem nhà nàng tam ca cấp bắt lấy. Ngay kế, đại niên ba mươi, vui mừng náo nhiệt trừ tịch. Khương gia một nhà già trẻ đều khởi rất sớm, như khương lão thái thái theo như lời như vậy trước tiên ăn một đốn tốt tốt đẹp đẹp cơm trưa, theo sau liền đi chấn trên. Nay vẫn là Khương gia đầu người một lần cùng nhau đi ra cửa trấn trên. Bởi vì người rất nhiều, một chiếc xe bò ngồi không dưới, liền cũng không có đi tìm nhị đường bá mượn xe bò, liên quan Khương Lăng đều là đi tới. Nguyên bản Khương Lăng là không thích đi trường lộ, một đi một về thật sự quá xa, mệt đến hoảng. Bất quá hôm nay có chút bất đồng, người trong nhà tập thể xuất động, lại là vì xem bọn họ nhà mình ở trấn trên nhà mới, mặc dù Khương Lăng không có tất cả kinh hỉ biểu tình. Lại cũng là thích cùng chờ mong. Kết quả là, Khương Lăng một chân thâm một chân thiển đi theo Khương Tam Hải phía sau, đi vui vẻ vô cùng. Lăng nhi ngươi nếu là đi không đặng khiến cho ngươi bốn cái ca ca thay phiên có ngươi. Nửa đường, Khương Lão thái thái lên tiếng. a Khương Lăng quay đầu, còn không có trả lời, liền nghe Khương nhị tẩu giành trước đã mở miệng. Hành a trước làm nàng nhị ca bối. Con đường này nàng nhị ca đi rồi rất nhiều lần, quen thuộc thực. bảo đảm có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm con tiểu muội đến trấn trên đi từ nhà mình nhà mới viện mua khương nhị tẩu đối khương lăng có thể nói phá lệ tôn sùng ngôn ngữ gian toàn là lấy lòng khương nhị ca trực tiếp không khách khí mắt trợn trắng con đường này hắn đi lại quen thuộc cũng không đại biểu hắn là có thể con khương lăng một đường đi trấn trên hào đi Này không phải cố ý muốn mệnh suy sụp hắn sao may hắn từ trước đến nay khôn khéo tính kế tức phụ nói được xuất khẩu Đừng đừng đừng, làm nàng tứ ca bối Nhị ca lại nói như thế nào cũng là tiểu lầu trường quầy Này dọc theo đường đi khẳng định nhận thức không ít người Sợ là sẽ bị người quen chê cười đâu Nàng tứ ca ngày thường ra cửa thiếu Chấn trên cũng không quen biết những người khác Vẫn là làm nàng tứ ca bối tương đối hảo Khương tứ tẩu đương nhiên không phải toàn tâm toàn ý đi Vì khương nhị ca mặt mũi suy xét Nàng đây cũng là tìm mọi cách ở giúp khương tứ ca biểu đồ hiện Không hề nghi ngờ Khương gia nhị phòng ngày sau là muốn trực tiếp đi chấn trên trụ nhà mới viện. Đến lúc đó ly tiểu mội gần chút, khẳng định cùng tiểu mội quan hệ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ tứ phòng cũng không thể bị so đi xuống, đến nỗ lực hơn mới được. Nếu không vẫn là nàng đại ca bối đi. Nàng đại ca ngày thường ở nhà làm quán việc nhà nông, sức lực đại, thân thể hảo. Tiểu mội thon thả, lại gầy, còn không có trong nhà một bao tải hạt kê trọng đâu. Khương đại tẩu là cuối cùng biểu thái. Bất quá nàng lời nói rõ ràng trước mặt mặt hai vị chị em dâu không thế nào phối hợp, ngược lại là thiệt tình thực lòng ở suy tính Khương Lăng thể trọng, cùng với Khương Đại ca một người là có thể đem Khương Lăng bối đi chấn trên khả năng tính. Nghe Khương Đại Tẩu nói, Khương Lăng nhịn không được liền gì một tiếng, Khương Nhị Tẩu cùng Tứ Tẩu còn lại là vô ngự chịu chịu khoe miệng, thiếu chút nữa không nhịn xuống phun tảo Khương Đại Tẩu hai câu. Trước mắt là tiểu mội có nặng hay không vấn đề sao? Còn lấy tiểu mội cùng trong nhà hạt kê so, xứng đáng đại phòng không được tiểu mội thích. Bất quá, mắt thấy Khương đại tẩu căn bản không có thăm dò rõ ràng trả hướng, Khương nhị tẩu cùng tứ tẩu cũng là cao hứng. Ít nhất cứ như vậy, đại phòng đã bị trực tiếp bài trừ bên ngoài, chỉ còn lại có bọn họ nhị phòng cùng tứ phòng tranh nhau lấy lòng tiểu mội, khẳng định được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. nay đây, ngắn ngủi vô ngữ lúc sau, Khương nhị tẩu cùng tứ tẩu đồng thời quay đầu. Rất là ra sức tiếp tục khen nổi lên nam nhân nhà mình, không hề có nhắc nhở Khương Đại Tẩu Y Tứ. Đệ 48 chương Khương nhị tẩu cùng tứ tẩu điểm này tiểu tâm tư, thật thành như Khương Đại Tẩu là thật sự nhìn không ra. Nhưng là Khương Lão Thái Thái một nhìn trầm trầm một cái chuẩn, trong lòng rõ rành rành. Bất quá Khương Lão Thái Thái vẫn chưa ra tiếng ngăn trở, cũng không cố tình thiên vị. Hoàn toàn tương phản, Khương Lão Thái Thái ước gì Khương ra các phòng đều coi trọng khởi Khương Lăng. tốt nhất cả ngày đều biến đổi pháp đem Khương Lăng cao cao cung lên. Vốn dĩ sao, Khương Lăng chính là Khương Lão Thái Thái lòng bàn tay bảo, Khương Lão Thái Thái không chấp nhận được Khương Lăng chịu đinh điểm lý khuất. Mà nay Khương Lăng lấy chính mình kiếm bạc cấp trong nhà thêm vào nhà mới viện, vẫn là mua ở chấn trên, Khương Lăng ở Khương Lão Thái Thái cảm nhận trung địa vị càng là không cần nói cũng biết, ai cũng cập không thượng. Khương Lăng chính mình nhưng thật ra không nghĩ tới muốn loại này đặc thù đãi ngộ, Nếu như giờ phút này bên cạnh có chiếc xe bò chỉ có thể ngồi đến hạ một người, mà Khương ra người đều cam chịu nàng đi lên ngồi, nàng khẳng định không chút nào hàm hồ liền ngồi. Nhưng muốn Khương ra mấy cái ca ca bối nàng. Khương lăng ra mặt lại hậu, cũng thật sự không nghĩ tới. Nương, ta đi động Làm nũng giữ chặt Khương lão thái thái tay háo, Khương lăng tùy tay chỉ chỉ đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân, vẫn là làm đại ca bọn họ bối trong nhà mấy cái tiểu nhân đi. Lăng nhi thật là chi kỷ, lại lương thiện. Vô vô khương lăng tay, khương lão thái thái quay đầu nhìn về phía khương đại tráng mấy cái tiểu nhân, nhìn nhìn, nhìn nhìn. Các ngươi tiểu cô chính là thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ các ngươi. Mãi mãi, chúng ta lớn lên về sau nhất định sẽ hiếu thuận tiểu cô. Khương đại tráng đang tự mình đi hang say, nửa điểm không cảm thấy mệt, cũng không nghĩ tới muốn nhà mình tra bối. Bất quá nếu tiểu cô nói như vậy, mãi mãi cũng đáp ứng rồi. Hán cười hì hì liền hướng tới Khương nhị ca nhào tới. Liền ngươi ra. Tức giận cho Khương đại tráng một chút. Khương nhị ca vẫn chưa thật sự cong lên Khương đại tráng. Mà là bế lên nhị nguyên, trước bối đệ đệ. Cha, ngươi ngu đi. Ngươi đây là ôm nơi nào là bối. Đại tráng cũng không tức giận, kéo ra giọng nói hô. Liền ngươi có thể đúng không? câm miệng. Khương nhị ca cũng liền thuận miệng vừa nói. Nào từng tưởng sẽ bị Khương đại tráng đương trường phá đám tử. Nhất thời liền mắng. Tự mình nói sai còn không cho ngươi để. Từ có khương lăng đương chỗ dựa, khương đại tráng ở nhà là càng thêm vô pháp vô thiên, liền cùng khương nhị ca đều dám sặc khởi thanh tới. Khương nhị ca hổ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khương đại tráng, lại là vẫn chưa thật sự sinh khí. Chính mình thân nhi tử, hắn khẳng định so với ai khác đều yêu thương. Mấy năm nay bởi vì đem đại tráng cùng nhị như ném ở khương gia thôn nuôi thả, khương nhị ca ngoài miệng không nói. kỳ thật trong lòng cũng thực ấy náy, Thêm chi ngày thường ở chung thời gian không nhiều lắm, Khương Nhị ca rõ ràng có thể cảm giác được Khương Đại Tráng cùng Nhị Ngưu cùng hắn, còn có Khương Nhị Tẩu đều không phải đặc biệt thân cận. Mỗi khi nhìn thấy bọn họ hai người trở về, hai đứa nhỏ cũng chưa nói tới cỡ nào nhiệt tình cùng cao hứng, phản ứng rất là lãnh đạo. Khương Nhị ca trong lòng rõ ràng, tuy nói là trưởng tôn, Khương Đại Tráng ở cái này trong nhà địa vị lại chưa nói tới cao. đã so bất quá khương tam hải cái này tam thúc cũng so ra kém khương lăng cái này tiểu cô phàm là trong nhà có ăn ngon khương lão thái thái khẳng định trước tăng cường khương tam hải cùng khương lăng mà phi khương đại tráng liền càng miễn bàn nhịn yêu có đôi khi khương nhị ca cũng sẽ cảm thấy không công bằng khó tránh khỏi liền đối khương lão thái thái có chút câu oán hận chỉ cảm thấy khương lão thái thái quá mức bất công chỉ là nhật tử bức bách Trong tay hắn xác thật không có dư thừa tiền bạc có thể đem đại tráng cùng nhị như đều mang theo trên người, dưỡng ở trấn trên, nào đó trình độ thượng cũng là Khương nhị ca nhất chú ý tiến đối. Nhưng là hiện nay bất đồng. Từ hôm nay bắt đầu, bọn họ một nhà bốn người tưởng như thế nào ở tại một khối liền như thế nào ở tại một khối, không bao giờ tất lo lắng bị Khương nhị tẩu nhà mẹ để người khinh thường, cũng không cần chịu bất luận cái gì xem thường cùng chế nhạo. Hơn nữa Khương nhị ca nhìn ra được tới, Gần nhất trong nhà là thật sự đại biến dạng. Nhất rõ ràng chính là bắt đầu chính mình kiếm bạc còn chủ động giúp đỡ trong nhà Khương Lăng, lại chính là trong nhà mấy cái tiểu nhân, liên quan Khương Lao Thái Thái, Khương Nhị Tẩu cùng Tứ Tẩu đều đã chịu ảnh hưởng. Khá tốt. Gia hòa vạn sự Hưng, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Ít nhất ở Khương Nhị ca xem ra, là cái dạng này. Khương Đại ca cùng Khương Tứ ca liền không có nhiều như vậy cảm hoài. Hai người một cái bế lên trong nhà nhỏ nhất tam thạch, một cái cõng lên nhị nữ, trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Kể từ đó, trên mặt đất còn ở chính mình đi cũng chỉ dư lại đại nữ cùng đại tráng. Khương Tam hải khỏe mắt dư quang quét quét hai đứa nhỏ, rốt cuộc vẫn là nhìn về phía Khương Lăng, ngươi nếu mệt, cùng Tam ca nói. Thật sự nha. Tam ca bối ta. Khương Lăng tức khắc hai mắt sáng lên. Kinh hỉ hô. nàng sắc thật không cần khương đại ca bọn họ bối nàng nhưng nếu là khương tam hải vị này nam chủ chịu bối nàng khương lăng thật sự một đinh điểm cũng không ngại ngược lại còn thập phần nhảy nhót cùng chờ mong không chừng nàng cũng có thể đi theo dính điểm vai chính quan hoàn lần sau gặp phải điền uyển nhi cũng sẽ không sợ đâu chú ý tới khương lăng không giống bình thường chờ mong khương tam hải rõ ràng trầm mặc một chút mới nhẹ nhàng gật đầu nếu ngươi đi không đạo đi không đạo đi không đạo Ta hiện tại liền đi không đạo. Nói làm liền làm, Khương Lăng một bên kêu đã liền chạy hướng về phía Khương Tam Hải. Chỉ xem Khương Lăng này thân thủ thoăn thoát linh, mẫn, bộ dáng, nơi nào như là đi không đạo. Khương Tam Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp đưa lưng về phía Khương Lăng ngồi xuống, xuống dưới. Khương Lăng liền trực tiếp bỏ đi lên, trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười. Nha đầu này, vẫn là cùng nàng Tam ca nhất thân. mỉm cười nhìn một màn này khương lão thái thái nhỏ giọng cùng khương lão gia tử nói thầm nói ân khương lão gia tử tầm mắt cũng dừng ở khương tam hải cùng khương lăng huynh muội hai người trên người mắt thấy khương tam hải vẫn chưa đã chịu hòa ly một chuyện ảnh hưởng hắn tự nhiên liền đi theo yên tâm thương so dưới khương nhị tẩu cùng tứ tẩu liền có chút thất vọng rồi ai so bất quá a so bất quá lao tam tam ca quả nhiên vẫn là trong nhà lợi hại nhất Đây là Khương gia người đầu độ ở trừ tịch cùng ngày tới Tiểu Bắc Trấn, cũng là lần đầu tiên tự mình trải qua Tiểu Bắc Trấn tân niên náo nhiệt. Đỏ mắt nhìn phố lớn ngõ nhỏ cảnh tượng, Khương gia người là thật sự đã chịu chấn động, đầu óc đều có chút ngốc nốc. Khương lăng cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Nàng không dám thật sự làm Khương Tam Hải bối đến chấn trên, chỉ là nho nhỏ một khoảng cách lúc sau khiến cho Khương Tam Hải đem nàng thả xuống dưới. Giờ phút này một đường cưới ngựa xem hoa thưởng thức trấn trên náo nhiệt. Khương Lăng hứng thú, bụt, bụt, xem đến vui vẻ vô cùng. Tam ca, cái này đẹp, mua. Chỉ vào ven đường mặt nạ quán, Khương Lăng dừng lại bước chân, hô. Hảo. Khương Tam Hải đáp lời lời nói liền bắt đầu xuất tiền túi. Hắn ở năm trước cũng kết toán chép sách tiền bạc, quý đồ vật mua không nổi, mặt nạ tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu cô, tiểu cô, ta cũng muốn. Không dám tìm Khương Tam Hải muốn, Khương Đại Tráng trực tiếp tìm tới Khương Lăng. Thành A, các ngươi tam thúc là mua cấp tiểu cô ta. Tiểu cô ta đâu, lại mặt khác mua cho các ngươi mấy cái tiểu nhân. Toàn bộ Khương gia liền thuộc Khương lăng nhất có tiền, nàng không nói hai lời liền ứng, tùy ý chọn, một người một cái. Khương đại tráng mấy cái tiểu nhân lập tức hoan hô lên, tranh nhau từ Khương đại ca ba người thân, thượng, xuống đất, vui tươi hớn hở chạy tới bắt đầu khơi mào mặt nạ. Khương tam hải tiền bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy cái mặt nạ mà thôi. Hắn mua nổi. Bất quá Khương Lăng nhanh tay, chọn xong chính mình mặt nạ tùy ý Khương Tam Hải tính tiền, liền lập tức đem Khương Tam Hải túi tiền lại cấp tác trở về. Tam ca, ngươi chính là phải cho tiểu nội ta chuẩn bị của hồi muôn người, lưu trữ A, một văn tiền cũng không thể cho người khác hoa. Phục Khương Đại Tẩu bọn họ nhịn không được, nở nụ cười. Trước kia đều cảm thấy Khương Lăng quá mức điêu ngoa tùy hứng, hiện nay các nàng là thiệt tình cảm thấy nhà mình cô em chồng rất đơn thuần. Xem Khương lăng động một chút liền tìm Khương Tam Hải thảo muốn của hồi môn, thậm chí liền một văn tiền bạc cũng muốn tiết kiệm được tới hảo chơi bộ dáng, quả thực chính là một cái tiểu hài tử sao. Khương đại ca bọn họ cũng đi theo cười. Năm rồi trong nhà sẽ không cấp bọn nhỏ mua này đó tiểu ngoạn ý nhi, vừa không thực dụng lại loạn hoa tiền bạc, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Hiện nay có tiểu muội đi đầu hồ nháo, mấy cái hài tử đều chơi thực vui vẻ. Đột nhiên khiến cho bọn họ này đó đại nhân cảm thấy Mua mặt nạ tiền bạc nhưng thật ra có vẻ không như vậy quan trọng Khương lão Thái Thái cùng Khương lão Gia Tử cũng xem đến rất là nhạc a Cũng không vội mà thúc giục Khương Lăng bọn họ đi rồi Tùy ý bọn nhỏ chơi đến tận hứng lại nói Khương Tam Hải không có cùng Khương Lăng tranh nhau trả tiền Cùng keo kiệt cùng không không quan hệ Cùng có tiền cùng không cũng không quan Đơn thuần chính là bởi vì Khương Lăng không nghĩ hắn trả tiền hắn đơn giản liền không thanh toán như nhau khương nhị ca lời nói bọn họ ở liễu nhi ngõ nhỏ mua nhà cửa rất lớn thực rộng mở cũng thật xinh đẹp thẳng làm khương lão gia tử một đám người đều xem mắt choáng váng thiểu cô nơi này thật là nhà chúng ta sao khương đại tráng ở một chúng khương gia người bên trong xem như có kiến thức rốt cuộc hắn ông ngoại gia liền ở tại trấn trên lại là thương nhân xuất thân nhà cửa không nhỏ Bất quá chính mắt nhìn quá bọn họ Khương ra nhà mới viện, đại tráng chớp trước mắt, rất là không dám tin tưởng. Đảo không phải nói nơi này nhà cửa liền so với hắn ông ngoại gia đại, chỉ là nói nơi này nhà cửa so với hắn ông ngoại gia càng có ý nhị, cũng càng. Thêm lịch sự tao nhã, lệ người cảnh đẹp ý vui. Tam ca, này nhà cửa thật là ngươi tùy ý tìm. Khương Lăng cũng là tấm tắc bảo lạ, không thành tưởng còn có thể mua được tốt như vậy nhà cửa. Ít nhất nàng chính mình thực vừa lòng, cũng thức thích, liền cảm thấy thư hương vị mười phần, cổ kính, thấy thế nào như thế nào độc đáo. Không phải. Cùng Khương nhị ca, Khương Tam Hải không có cẩn thận giải thích. Tới rồi Khương Lăng trước mặt, Khương Tam Hải kiên nhẫn nói, trước chủ nhà là chúng ta tư thuộc một vị phu tử bạn bè, nguyện trước dọn đi quận sân huyện, này tòa tòa nhà liền không xuống dưới. trách không được. Nguyên lai like là nhận thức người A. Khương Lăng gật gật đầu. Cũng không dò hỏi tới cùng, bắt lấy Khương Tam Hải cánh tay liền hướng trong đi, chạy nhanh, hai ta đi trước tuyển nhà ở, chọn tốt nhất. Lăng Nhi chậm một chút chạy, tiểu tâm quăng ngã. Chính vội vàng khắp nơi chuyển động Khương Láo Thái Thái vừa quay đầu lại, liền thấy Khương Lăng túm Khương Tam Hải hướng trong chạy, lập tức không yên tâm dặn dò nói. Đã biết, Khương Lăng cũng không quay đầu lại lên tiếng, tâm tình rất là sung sướng. Tiểu nhị thiên sân, nhà ở là thật sự cũng đủ nhiều. cũng trụ đến hạ. Khương Lăng nói là chọn tốt nhất, nhưng cũng chỉ là vui lùa thôi. Nhà chính cùng Đông Tây Sương Phòng khẳng định là để lại cho trong nhà nhị lao, đại phòng cùng nhị phòng, Khương Lăng không nghĩ tới muốn đi tranh đoạt. Như vậy dư lại tới nhà ở, cũng chỉ chọn hướng hảo, ánh mặt trời lại hảo là được. tham ca, này gian nhà ở không tồi, có thể cho ngươi làm thư phòng. Với lúc nhìn chúng một gian nhà ở, Khương Lăng nói, ân. Khương Tam Hải đối này đó cũng không bắt bẻ, chỉ là thấy Khương Lăng chọn hang say, hắn liền cũng bồi mà thôi. "Nhạ, này hai gian nhà ở hảo, ngươi một gian, ta một gian, vừa lúc trụ cách vách." Khương Lăng ở Khương gia thôn nhà ở cũng là Khương Tam Hải cách vách, giờ phút này như vậy vừa nói, đảo cũng không có gì không ổn. "Hảo." Khương Lăng lựa chọn nhà ở xác thật khá tốt, Khương Tam Hải không có bất luận cái gì dị nghị, đều nghe Khương Lăng an bài. Chờ Khương Lão ra tử bọn họ tìm tiến vào thời điểm, Khương Lăng cùng Khương Tam Hải đã ngồi ở giữa sân đình hành lang hạ, thảnh thơi thảnh thơi nghỉ ngơi. chừ bỏ kia Tam Gian nhà ở, mặt khác đại gia tùy ý trụ. Chỉ chỉ chính mình mới vừa rồi lựa chọn nhà ở, Khương Lăng vẻ mặt đương nhiên. Thành! Khương Lão thái thái gật đầu một cái, việc này liền xem như định rồi. Khương Gia một đám người đều không phải sẽ ở nhà ở thượng tranh, phong, ăn, dấm tính tình. Lại có đã định quy củ bài ở trước mắt, trực tiếp đến đại phòng, nhị phòng sau này bài, đảo cũng rất là dứt khoát cùng phương tiện, thực mau liền định hảo chính mình nhà ở. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân. Ở Khương Gia Thôn thời điểm, trong nhà nhà ở hữu hạn đều là đi theo chính mình cha mẹ tễ Hiện nay còn lại là mỗi người đều có chính mình nhà ở, bất quá vì an toàn khởi kiến, trước nam hoa mở gian, nữ hoa mở gian, tam thạch nhỏ nhất. Vẫn là trước đi theo chúng ta ngủ đi. Khương Đại Tẩu không yên tâm nói. tiểu cô, ta tưởng cùng Đại Ca cùng Nhị Ca ngủ một gian nhà ở. Bởi vì Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu thường xuyên không ở Khương Gia Thôn, ở Khương Gia Thôn thời điểm, vẫn luôn là Đại Tráng cùng Nhị Như ngủ một gian nhà ở lúc đó Tam Thạch Liền rất hâm mộ, lại không dám để. Hiện giờ tới chân trên, mỗi người đều có chính mình nhà ở, lại nghe nói Nam Hoa một gian, Nữ Hoa một gian. Tam Thạch thực sự chờ mong. Cho nên vừa nghe Khương Đại Tẩu muốn đem hắn mang đi, Tam Thạch vội vàng liền quay đầu nhìn về phía Khương Lăng. Đại Tẩu, Tam Thạch cũng không nhỏ, lại có đại tráng cùng nhị nữ ở, Tam huynh đệ một khối ngủ thật tốt. Liền không xa rời nhau. Khương Lăng là thiệt tình cảm thấy Tam Thạch tính tình quá văn tĩnh, cũng quá mềm mại điểm. Nào đó trình độ thượng, có chút giống Khương Đại Tẩu. Nếu là đại nữ cùng nhị nữ đảo cũng thế. Ôn nu thiện lương mềm mại cô nương sắc thật thảo hỷ. Nhưng Tam Thạch là cái nam hài tử, ở Khương Lăng mà nói, vẫn là làm Tam Thạch nhiều cùng Đại Tráng cùng Nhị Nhu cùng nhau chơi chơi tương đối hảo. Nguyên thư chung Tam Thạch nhưng còn không phải là bị Khương Đại Tẩu dưỡng quá nhát gan, trong nhà vừa ra sự liền chịu đựng không nổi, so Khương Đại Tẩu còn muốn sớm ngã xuống. So sánh giới, Đại Tráng cùng Nhị Nhu có thể so Tam Thạch muốn huyết, tính, rất nhiều. Đương nhiên, Đại tráng cùng nhị như ở trong sách tính tình cũng muốn không được, không nói đạo lý, chẳng phân biệt hát bạch, quá mức xúc động, cũng quá mức lỗ mãng. Ở này đó phương diện, đại tráng cùng nhị như cần đến nhiều hơn hướng tam thạch rửa sát mới được. Nói đến cùng chính là một câu, ba cái nam hoa nhiều tiếp xúc, nhiều ở chung, tính tình cho nhau nhiều ma hợp ma hợp, tốt nhất là có thể lẫn nhau trung hòa một chút. Không nói tận thiện tận mỹ, nhưng ít nhất cũng là chính phương hướng thượng dẫn đường. Đối ba cái hải tử ngày sau trưởng thành đều trăm lợi mà không một. hại. Khương lăng lên tiếng, khương đại tẩu tự nhiên sẽ không phản đối, lập tức liền sửa lại khẩu, hảo, đều nghe tiểu muội Tam thạch liền ngượng ngùng cười, tiểu tiểu thanh hướng về phía khương lăng nói, cảm ơn tiểu cô. Không tạ! Về sau nhiều cùng ngươi hai cái ca ca cùng nhau chơi, nam hải tử hồi nháo một ít cũng không có gì gây gớm, gây ra họa cũng không sợ. có tiểu cô ta cho các ngươi chống lưng đâu. Khương Lăng nâng nâng cằm, ngữ khí rất có chút vênh váo tự đắc. Lại loạn giáo. Ngoài miệng nói trách cứ nói, Khương Tam Hải sắc mặt lại thập phần ôn hòa, không mang theo nửa điểm lạnh lẽo. Ta nào có loạn giáo. Ta nhưng đều là vì chính bọn họ hảo. Nam Hải tử vốn dĩ nên gan lớn một ít, đi ra môn mới sẽ không bị người khi dễ. Khương Lăng quay đầu lại, biện giải nói, khi dễ người cũng không được. Đại tráng bọn họ ở Khương Gia Thôn đánh người sự tình, Khương Tam Hải tuy rằng vẫn luôn không có nói, nhưng cũng đều không phải là không biết. Kia không phải bị người khi dễ đến trên đầu, cho nên mới phản kích sao. Khương Lăng dừng một chút, lẩm bẩm nói. Nếu là khi dễ bọn họ người quá lợi hại, chúng ta Khương Gia căn bản trêu chọc không dậy nổi đâu. Ngày xưa ở Khương Gia Thôn, Khương Tam Hải không sợ Khương Lăng nháo sự gặp ra rối, Đã tới chân trên. Khương Tam Hải thế tất đến nhắc nhở Khương Lăng không được quá mức tùy hứng hồi nháo, thật muốn là gặp phải ngươi không thể đắc tội người, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Ta đây liền tìm Tam Ca giúp ta xuất đầu bái. Khương Lăng cổ cổ mặt, đầy mặt đúng lý hợp tình. Ngươi bị Khương Lăng nẹ lại, Khương Tam Hải rốt cuộc vẫn là thoái nhượng, nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta cũng không phải văn năng. Trên đời này quá nhiều người, quá nhiều chuyện, đều đều không phải là ta có thể tả hữu cùng đem khống. Nếu là ta căn bản là hộ không được ngươi, liền không chuẩn ngươi ra cửa hồ náo. Biết rồi, biết rồi. Tam ca ngươi yên tâm, ta thực thức thời. Đụng tới những cái đó không thể treo vào người, ta cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Thấy Khương Tam Hải thật sự cùng nàng nói về đạo lý, Khương Lăng vội vàng quy quy củ củ trả lời, ngươi coi trọng thứ đụng tới kia vải vị với gia tiểu thư, ta nhưng không phải ứng đối thực hảo. Không có tự nhiên đâm ngang. cũng không trêu chọc ra mầm tai họa. Các nàng Khương Tam Hải khẽ nhíu mày, theo lý thuyết không nên sau lưng nghĩ người thị phi, lại vẫn là đã mở miệng, các nàng không cần để ý với huynh cùng chu huynh đều là minh lý lẽ người, sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi. A. Với học sinh còn chưa tính, hình như là kia vài vị với gia tiểu thư huynh trưởng. Nhưng Chu học sinh, Khương Lăng đối Chu Lăng ấn tượng khá tốt, lập tức tò mò hỏi. Chu huynh cùng với huynh là anh em bà con? khương tam hải tuy rằng không dành cách đối nhân xử thế nhưng cũng đều không phải là thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài tư thục ai là như thế nào ra thế bối cảnh ai với ai lại đặc biệt quen biết khương tam hải đều biết chẳng qua cũng không sẽ tham dự trong đó thôi nga nguyên lai là bà con khương lăng ý vị thâm trưởng cười cười nàng xem như phát hiện nàng xem người ánh mắt đều cũng không tệ lắm lại còn có đều là quan hệ họ hàng người một nhà tỉ như vu Hiểu liên Với Ngọc Cẩn, còn có Chu Lăng, đều là nàng đại kim chủ tới. Nói đến Chu Lăng, Khương Lăng bỗng nhiên nhớ tới nàng còn chuẩn bị muốn cảm kích Chu gia trưởng bối năm lễ, tam ca ngày mai tới chấn trên cấp chư vị phu tử đưa năm lễ thời điểm, thuận tiện giúp ta đem Chu gia trưởng bối tạ lễ cũng mang lên. Hảo! Làm Khương Lăng cấp Chu gia trưởng bối chuẩn bị năm lễ, vốn chính là Khương Tam Hải nói ra, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. ngược lại là vừa lúc đi ngang qua khương lão thái thái nghe thế câu nói tức khắc liền tới rồi tinh thần chu gia trưởng bối nơi nào tới chu gia trưởng bối nương như thế nào không biết là ta cùng trường ra trưởng bối vừa thấy khương lão thái thái phản ứng liền biết là chuyện gì xảy ra khương tam hải tránh nặng tìm nhẹ trả lời lại cứ khương tam hải một câu cùng trường càng là làm khương lão thái thái kinh hỷ và phần lão tam cùng trường đều là lợi hại người trong nhà khẳng định cũng không bình thường. Lăng nhi như thế nào sẽ nhận thức nhân ra trưởng bối? Chẳng lẽ là Lão Tam ngươi hỗ trợ giới thiệu? Khương Lão Thái Thái là thật không nghĩ tới Khương Tam Hải cư nhiên muộn thanh làm đại sự, ngầm cấp Khương Lăng an bài như vậy một môn rất tốt việc hôn nhân. Sớm biết như thế, nàng liền không cần vì kia vương ra tới cửa cầu hôn sự tình cấp buồn mực, trực tiếp dọn ra Khương Tam Hải hỗ trợ định ra việc hôn nhân này, nhưng không phải đem vương ra mặt đánh bạch bạch vang. nương hiểu lầm thiên đại hiểu lầm khương lão thái thái lời này đã rất là trắng ra khương lăng không đợi khương tam hải mở miệng thẳng đã phát thanh ta phía trước không phải đã tới tam ca tư thuộc cơm hộp túi thâm sao vừa vặn gặp phải với nhớ theo phường công tử cũng là tam ca cùng trường lại sau đó chu học sinh xem ở tam ca tình cảm thượng làm với nhớ theo phường cho ta thực tiện nghi giá liền mua được thực tốt vài dệt ta đâu vì cảm kích với nhớ theo phường sau một lần tới chấn trên bán túi thơm thời điểm liền vì chu gia trưởng bối thêu mấy cái túi thơm ai từng tưởng chu gia lão phu nhân thật là giảng lễ nghĩa thế nhưng làm chu học sinh mang đến một phần lễ vật cho ta bởi vì lễ vật thật sự quý trọng lại là trưởng bối ban không thể từ tam ca liền đề nghị làm ta chuẩn bị một phần năm lễ đưa cho chu gia lão phu nhân lấy kỳ cảm kích Nha, này giữa cư nhiên còn có nhiều như vậy chuyện này đâu kia lăng nhi ngự nhưng đến hảo sinh chuẩn bị năm lễ ngàn vạn không thể đại ý càng thêm không thể làm chu gia lão phu nhân xem thường ngươi khương lão thái thái chỉ biết khương lăng phải vì tư thuộc một chúng phu tử phu nhân chuẩn bị năm lễ lại là hoàn toàn không biết còn có như vậy một vị chu gia lão phu nhân riêng là nghe khương lăng giảng thuật khương lão thái thái lập tức liền thượng tâm không nói hai lời quay đầu kêu tới khương nhị tẩu vừa hỏi đến tận cùng với nhớ theo phường Thưa chính là chúng ta trấn trên lớn nhất theo phường, trong nhà nhưng có tiền, so với ta nhà mẹ đẻ lợi hại nhiều. Trấn trên gia đình giàu có, Khương Nhị Tẩu đều biết. Tuy rằng không có giao tình, nhưng nàng rất có lên tiếng quyền, chu gia cùng chi huyện đại nhân vẫn là thân thích đâu. Bằng không nương cho rằng, vì sao chu gia theo phường muốn đặt tên với nhớ theo phường. Này gian theo phường là chu gia lão phu nhân năm đó của hồi môn, có thể nói trực tiếp khởi động chu gia nửa bầu trời. vẫn là chi huyện đại nhân gia thân thích nha. Khương lão Thái Thái hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền mừng rỡ không khép miệng được, nghĩ như thế nào như thế nào cao hứng. Này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ Nhà nàng Lăng Nhi thật muốn là có thể gả tiến chu gia chính là chi huyện đại nhân gia thân thích. Không hổ là nhà nàng Lao Tam, người đọc sách chính là thông minh, vì Lăng Nhi chọn lựa việc hôn nhân cũng đặc biệt hảo. Khương lão Thái Thái rất là vừa lòng. Nương Ngươi nên không phải là coi trọng Chu ra công tử đi. Khương nhị Tẩu vốn là không phải ngu giúp người, nơi nào nhìn không ra Khương lão thái thái giờ phút này tâm tư. Đúng là đã nhìn ra, nàng vội vàng túm chặt Khương lão thái thái cánh tay, đệ thấp thanh âm nhắc nhở nói, "Nương ngươi cũng không thể tại đây chuyện này thượng phạm hồ đồ, kia Chu công tử là bị tri huyện đại nhân ra tiểu thư nhìn trúng hôn phu, đánh tiểu liền định ra tới, nhưng không tới phiên nhà ta thượng cột đi đoạt lấy." Khương Nhị Tẩu phía trước thỉnh nhà mẹ để giúp Khương Lăng tương xem việc hôn nhân thời điểm, rất là dụng tâm đem chấn trên rất nhiều gia đình giàu có quan hệ đều tìm hiểu một lần. Tỷ như Chu Lăng cùng với đại tiểu thư sự tình, Khương Nhị Tẩu liền rất là rõ ràng. Gì? Nguyên lai like Chu học sinh cùng vị kia với gia đại tiểu thư là có hô nước. Khương Lăng sắc mặt tức khắc liền trở nên cổ quái lên. Với đại tiểu thư có thể so không thượng với nhị tiểu thư, Chu Lăng ánh mắt tựa hồ không được tốt. thế nhưng thích với đại tiểu thư không có hô nước khương tam hải lắc đầu đột nhiên mở miệng nói chu Minh trong nhà vẫn chưa vì hắn định ra việc hôn nhân khương lão thái thái chỉ cảm thấy chính mình tâm trong chốc lát bay lên đám mây trong chốc lát rơi xuống mà lúc này lại lập tức thoáng thượng tận trời thật là kích thích không nhẹ so sánh với khương nhị tẩu khương lão thái thái khẳng định càng tin tưởng khương tam hải nói nếu khương tam hải nói không có hô nước kia khẳng định chính là không có như thế nghĩ, khương lão thái thái đêm đen mặt tới, tức giận trừng mắt nhìn khương nhị tẩu liếc mắt một cái, người rốt cuộc có hay không tìm hiểu rõ ràng, này có hay không hô nước là có thể tùy tiện loạn biên sao? nếu là hỏng rồi nhà ta lăng nhi lương duyên, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi, nương nương nương, ngươi trước tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta đem nói rõ ràng, khương nhị tẩu là thiệt tình loan uổng, cấp sắp dậm chân, bay nhanh nói, là Kia Chu công tử cùng với Đại tiểu thư sắc thật chưa đính hôn, khả năng làm chúng ta tìm hiểu đến sự tình nhưng còn không phải là 89 phần 10. Bất luận hai nhà việc hôn nhân tạm thời định không định ra, với Đại tiểu thư Khuynh Tâm Chu công tử việc này thật liền không phải cái gì bí mật, hơi chút có điểm chiêu số nhân ra đều biết được. Đây cũng là vì sao bên nhân ra cũng không dám tới cửa đi theo với gia làm ai Nguyên nhân ơi, phía trước có vị kia với Đại tiểu thư chống đỡ ở đâu? Nương chúng ta tầm thường nông hộ nhân gia cô nương có thể cùng quan gia tiểu thư so ngươi nên sẽ không thật tính toán làm nhà ta tiểu muội đi theo chi huyện đại nhân gia tiểu thư là địch tranh đoạt việc hôn nhân này đi Này khương lão thái thái yết hầu ngạnh ngạnh lại vẫn là cắn răng trống kia nhà ta lăng nhi lại không thể so kia với đại tiểu thư kém chu gia lão phu nhân chính là thích nhà ta lăng nhi nhìn chúng nhà ta lăng nhi đương cháu dâu quan nhà ta lăng nhi chuyện gì nương Chu gia lão phu nhân khi nào nhìn chúng ta đương nhà nàng cháu dâu. Buồn cười nhìn Khương lão thái thái cùng Khương nhị tẩu cho nhau tranh chấp, Khương lăng thực sự có chút bất đắc dĩ, ta nhưng không nghĩ tới muốn cùng vị kia với gia đại tiểu thư tranh đoạt việc hôn nhân. Với đại tiểu thư quá lợi hại, ta đoạt bất quá. Như thế nào liền đoạt bất quá? Nhà ta lăng nhi lớn lên đẹp, tính tình lại hảo, đối trưởng bối hiếu thuận, đối tiểu bối quan ái, còn có thể thêu túi thơm đổi bạc. nhà ai cô nương cập được với Này với ra nếu là thật cưới nhà ta lăng nhi quá môn mới là nhà bọn họ phúc khí khương lão thái thái bĩu môi bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi khương lão thái thái ngữ khí quá mức đúng lý hợp tình khương lăng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối kia cái gì nàng vừa mới chỉ là thuận miệng vừa nói đều không phải là thật sự muốn việc hôn nhân này rốt cuộc nàng tổng không thể nói nàng căn bản là không thấy thượng chu lăng đi Chu huynh sắc thật đáng giá phó thác trung thân. Cố tình liền ở ngay lúc này, Khương Tam Hải lần thứ hai mở miệng, đánh Khương Lăng một cái trở tay không kịp. Đệ 49 chương Khương Lăng là thật sự ngây ngốc, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Khương Tam Hải. Nếu nàng không có tưởng sai, Khương Tam Hải là thật sự ở giúp nàng tường xem việc hôn nhân, định ra người được chọn vẫn là Chu Lăng. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Khương Tam Hải đảo không phải lâm thời có ý nghĩ như vậy. Mà là suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu mới định ra Chu Lăng. Đầu tiên, bọn họ tư thuộc tuy rằng nhân số không ít, nhưng ra thế, tài học, nhân phẩm mọi thứ đều xuất sắc đương thuộc về Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng hai người nhất nhân tài kế xuất. Bất quá, với Ngọc Cẩn là tri huyện đại nhân gia công tử, quan gia xuất thân, Khương Lăng thế tất trèo cao không nổi, Khương Tam Hải liền cũng không có nhiều làm suy tính. Ngược lại, Chu Lăng xuất thân liền đơn giản nhiều. bỏ qua một bên chu gia lão phu nhân cái này với thị nữ không để cập tới chu gia chính là đơn giản thương hộ nhân gia mặc dù khương gia dòng dõi mà nay cũng không cao nhưng là khương tam hải đối chính mình có tin tưởng một khi hắn khảo trùng tu tài khương lăng thân phận nước lên thì thuyền lên như thế nào liền không xứng với chu lăng tiếp theo chu lăng là người tiêu xái, tính tình nhiệt tình đại nhân chân thành thả rất là bao dung Lấy Khương Lăng động một chút ái chơi tiểu tính tình kiểu quý tính tình, nếu là gặp phải coi trọng lễ nghĩa cùng quy củ với Ngọc Cẩn, khẳng định sẽ bị vắng vẻ. Nhưng là thay đổi Chu Lăng nơi này, thực dễ dàng bị Chu Lăng nhận định là đáng yêu, thú vị, đảo cũng vẫn có thể xem là hai người chi gian ăn ý cùng duyên phận. Cuối cùng, chính là Chu gia trưởng bối. Khương Lăng người còn chưa tới Chu gia trưởng bối trước mặt. Lại trời xui đất khiến dựa một tay tinh vi theo sống cùng với sáng tạo khác người túi thơm giành được chu gia trưởng bối niềm vui càng sâu đến còn thu được chu lão phu nhân lễ vật đúng là khó được cũng là trời trò cơ duyên Khương Tam Hải từng trong lúc vô tình nghe Chu Lăng cùng với Ngọc Cẩn đề cập quá vị này Chu lão phu nhân ở Chu gia Chu lão phu nhân là lớn nhất nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền cùng Khương Lão Thái Thái không sai biệt lắm lợi hại nếu cùng thuộc nhất luôn cửu đỉnh chi vị. khương tam hải chắc chắn chỉ cần chu lão phu nhân vừa ý khương lăng cái này cháu dâu chu ra những người khác trăm triệu không dám có nửa câu dị nghị ta liền nói đi đây là một môn đỉnh tốt việc hôn nhân có khương tam hải khẳng định khương lão thái thái trong lòng lại vô nửa phần băn khoăn ngẩng đầu giấc ngực lời thề son sắt nói khương nhị tẩu hơi há mồm lại nhắm lại tầm mắt nhìn về phía khương tam hải trên mặt hiện lên một chút chần chờ Nàng là thật không cảm thấy cùng chi huyện đại nhân ra tiểu thư đối nghịch có chỗ tốt gì. Vị kia với đại tiểu thư mặt ngoài nhìn thanh danh không tồi, phong bình cũng khá tốt, nhưng khương nhị tẩu chính mắt gặp qua với đại tiểu thư phát giận phạt người bộ dáng. Lúc đó với ra ba vị tiểu thư tới bọn họ tiểu lầu ăn cơm, liền bởi vì một cái điếm tiểu nhị quá mức sơ ý sái nước trà, với đại tiểu thư liền mệnh bên người nha hoàng cho điếm tiểu nhị 10 cái cái tác. Nếu chỉ là đơn thuần sinh khí đánh người, Khương nhị tẩu còn sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao cũng là quan gia tiểu thư sao, có tinh tình cũng bình thường. Nhưng khi đó với đại tiểu thư liền ngồi ở một bên cười khanh khách nhìn điếm tiểu nhị bị đánh, xong rồi còn một bộ không đánh đủ muốn tiếp theo lại đánh bộ dáng. Thằng đem khương nhị tẩu sợ tới mức vài cái ban đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Giờ phút này mặc kệ là khương Lão thái thái vẫn là khương tam hải thái độ đều thực tiên minh, khương nhị tẩu nhịn rồi lại nhịn. vẫn là đem tới rồi bên miệng lời nói cấp nghẹn trở về. Tính, nàng vẫn là vạn chút thời điểm tìm Khương Lăng trong lén lúc đề, đỡ phải Khương Láo thái thái lời nói còn không có nghe xong liền khai mắng nàng, ngược lại càng thêm thúc đẩy việc hôn nhân này ra tốc định ra. Nương, ta không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Mắt nhìn nàng việc hôn nhân bỗng nhiên liền có hướng đi, Khương Lăng không dám lại chậm trễ, rất là kiên định lắc lắc đầu, vị kia chu học sinh sắc thật người khá tốt, nhưng ta không thích. Vì cái gì không thích? Lăng nhi ngươi cũng nói người khác thực hảo không phải sao. Đối nhi nữ việc hôn nhân, Khương Lão Thái Thái từ trước đến nay là không bán hai giá. Cho dù là Khương Tam Hải, cũng không có thể có ngoại lệ. Bất quá tới rồi Khương Lăng nơi này, Khương Lão Thái Thái tuy rằng có điều kiên trì, nhưng cũng vẫn là nguyện ý nghe nghe Khương Lăng chính mình ý nguyện. Bởi vì ta gặp qua vị kia với đại tiểu thư, lại còn có bị nàng đi tìm phiền bài A. Rất rõ ràng cùng Khương Lão Thái Thái nói có thích hay không căn bản không quan trọng, Khương Lăng Nữ Môi, chỉ chỉ Khương Tam Hải, Tam Ca lúc ấy cũng ở, có phải hay không cũng chính mắt nhìn thấy với đại tiểu thư Vi Phong. Liên vi một cái túi thơm, với đại tiểu thư lấp kín ta đường đi, đương trưởng chất vấn ta không nói, còn uy, bức, ta cần thiết cho nàng biến ra tân túi thơm. Nếu không phải với học sinh kịp thời ngăn lại, ta khẳng định không có biện pháp dễ dàng thoát thân. Cho nên ta còn là cảm thấy, chúng ta rốt cuộc là nông hộ nhân ra, không cần tùy tùy tiện tiện liền đắc tội này đó quan gia tiểu thư, không đáng giá. Khương Tam Hải lúc ấy xác thật người ở cũng đúng là bởi vì người khác ở, cho nên rất rõ ràng lấp kín Khương Lăng đều không phải là chỉ có với đại tiểu thư, còn có mặt khác hai vị với gia tiểu thư. Càng sâu đến so với mặt khác hai vị với gia tiểu thư, với đại tiểu thư có thể xem như nhất trầm mặc một vị. Đổi mà nói chi? Nếu như Khương Lăng phải nhớ thủ, càng hẳn là tìm tới mặt khác hai vị với gia tiểu thư, mà phi với đại tiểu thư. Nhưng là giờ phút này Khương Lăng chỉ điểm với đại tiểu thư tên, không thể nghi ngờ chính là thiệt tình không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Cũng hoặc là, nàng cũng không thích Chu Lăng. Ý thức được điểm này, Khương Tam Hải hơi hơi nhíu mày. Phía trước thấy Khương Lăng cùng Chu Lăng trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Khương Tam Hải còn tưởng rằng Khương Lăng đối Chu Lăng là có vài phần hảo cảm. nguyên lai like đều không phải là hắn tưởng như vậy kia với đại tiểu thư thật như vậy lợi hại khương lão thái thái tuy rằng vừa ý việc hôn nhân này nhưng nàng càng để ý nhà mình khuê nữ an uy nghe khương lăng như vậy vừa nói nàng không cấm có chút lo lắng nương quan gia tiểu thư đều không dễ chọc hơn nữa một cái so một cái lợi hại khương nhị ca đã đứng ở bên cạnh nghe xong hơn nửa ngày theo lý tới nói việc này không nên hắn cám miệng chính hắn phía trước cũng là vẫn luôn lo liệu bất quá hỏi khương lăng việc hôn nhân nguyên tắc nhưng là khương lão thái thái lòng có chút đại khương tam hải lại tưởng quá mức đơn thuần khương nhị ca rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được đứng dậy trước không nói vị kia với gia đại tiểu thư đơn nói nhà ta tiểu muội cùng chu gia công tử liền thuộc về cao cả không phải ta làm thấp đi nhà ta tiểu muội không tốt liền nhà ta tiểu mội chịu không nổi định điểm ủy khuất tính tình có thể ở chu gia thành thành thật thật lấy lòng cái này nịnh hốt cái kia nương nếu như không tin đại nhưng đem tiểu mội đưa đến chúng ta tiểu lầu làm hai ngày sống xem tiểu mội có nguyện ý hay không xem người khác sắc mặt sống qua hơn nữa vẫn là cả đời đều đến xem người khác sắc mặt nói bừa cái gì đâu ngươi tiểu mội là có thể hầu hạ người còn xem người khác sắc mặt chứ không nói ngươi tiểu mội có nguyện ý hay không lão nương cái thứ nhất liền không đáp ứng theo bản năng Khương lão thái thái liền cự tuyệt Khương Nhị ca đề nghị, chỉ là nói đến cùng Chu gia việc hôn nhân, Khương lão thái thái dừng một chút, vẫn là tâm tồn may mắn, huống chi gả chồng cùng hầu hạ người có thể giống nhau sao? Chờ nhà ta Lăng Nhi gả đi Chu gia, đó chính là đương thiếu phu nhân quý giá mệnh, là chờ người khác tới hầu hạ nàng, nơi nào yêu cầu xem người khác sắc mặt xuống qua. Nhìn nương lời này nói, nhà ta lại không phải không có gả quá muôn con dâu. Nương chính mình trong lòng còn không rõ ràng lắm. Khương nhị ca ý có điều chỉ nói. Lão nhị, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta bạc đái ngươi tức phụ. Khương nhị ca giọng nói còn không có rơi xuống đất. Khương Lão thái thái liền thay đổi mặt. Lão nhị tức phụ, ngươi cũng là như thế này tưởng. Không không không, ta không phải nghĩ như vậy. Ta cảm thấy nương thực hảo, nương đối ta cũng thực hảo, thật sự. Khương nhị tẩu cũng không dám đắc tội Khương láo thái thái. Chẳng sợ trong lòng cảm thấy chính mình gả tiến Khương gia sắc thật bị không ít uy khuất, lại cũng không dám giáp mặt cùng Khương láo thái thái nói. Chứ phi, nàng về sau rốt cuộc đừng nghĩ ở Khương gia có ngày lành quá. Khương nhị ca liền cười nhạo một tiếng, lười đến nói thêm nữa, thẳng quay người chạy lấy người. Khương tam hải lại là hơi hơi thay đổi mặt. Phía trước hắn chưa bao giờ chú ý quá trong nhà cụ thể tình huống. Cần phải nói hai vị tẩu tử cùng tứ đệ mội ở Khương gia quá dữ dội phong cảnh, không thể nghi ngờ là gạt người. Hoàn toàn tương phản, gả cho người phải nghe nhà chồng cha mẹ chồng, nếu như gặp gỡ lại lợi hại lại sẽ phí thời gian người trưởng bối, xác định vững chắc không có thoải mái dễ chịu sống yên ổn ngày lành quá. Khương Tam Hải còn không có tự đại đến cảm thấy chính mình có thể dốc hết sức vì Khương Lăng giải quyết sở hữu phiền toái cùng khó khăn. thậm chí có thể giúp đỡ khương lăng ở nhà chồng xương vương xương bá lấy khương lăng tính tình nếu là lại trên lưng trèo cao thanh danh muốn ở nhà chồng quá như cá gặp nước xác thật không dễ dàng như vậy mà nếu như chu gia chỉ có lão phu nhân vừa ý khương lăng cái này cháu dâu mặt khác trưởng bối lại càng xem trọng với gia đại tiểu thư xuất thân thậm chí với nếu chu lão phu nhân chỉ là thích khương lăng túi thơm đều không phải là thích khương lăng đường chu gia cháu dâu như vậy nghĩ đến Chu Lăng tự hồ thật đúng là không phải lựa chọn tốt nhất. Nương, ta cảm thấy đi, trước không đề cập tới trèo cao vẫn là thất gả, chúng ta ít nhất đến lấy ra bài mặt cùng tự tin. Với ra đều còn không có sốt ruột tới cửa cầu hôn, nhà ta hoảng cái gì. Này không phải có vẻ nhà ta một bên tình nguyện, dường như ta gả không ra dường như. Mặc kệ Chu Lăng có phải hay không tốt lựa chọn, Khương Lăng trực tiếp áp dụng kéo tự quyết. Lăng nhi lời này nói có lý. Cũng thế, tả hữu lăng nhi về sau liền ở tại trấn trên, nhà ta thân phận cũng không bình thường, không lo tìm không được càng tốt việc hôn nhân. Không quan tâm trên mặt như thế nào hung ác, Khương lão Thái Thái chính mình trong lòng là hiểu rõ. Nếu không nàng cũng sẽ không mới vừa rồi Khương Nhị Ca vừa mới ra tiếng, nàng liền đối ứng tìm tới Khương Nhị Tẩu. Tuy nói không tình nguyện lấy Khương Nhị Tẩu cùng nhà mình khuê nữ làm đối lập, nhưng cẩn thận một cân nhắc, Khương lão Thái Thái cũng hồi quá. Vị tới, không thể một lòng một dạ chỉ tìm tốt nhất dòng roi, nếu là nhà mình không đủ lợi hại, lăng nhi mặc dù gả cho qua đi cũng chỉ có có hại chịu khi dễ mệnh. nay không, Khương lão thái thái liền sửa lại khẩu, không ừ. hề nói thêm cùng chu ra việc hôn nhân, ngược lại đi tìm Khương láo ra tử tiếp tục xem nhà mới viện. Khương lão thái thái này vừa đi, Khương nhị tẩu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cũng không nhiều lắm đãi, xoay người liền chạy, sợ lại lần nữa bị bắt được hỏi chuyện. Đến tận đây, liền lại là Khương Lăng cùng Khương Tam Hải hai người ngồi ở chỗ này. Tam ca, ngươi cũng quá không phúc hậu, cư nhiên làm trò nương mặt hấu ngươi thân muội mội. Đã không có người thứ ba nhìn, Khương Lăng phồng lên mặt cùng Khương Tam Hải tính khởi trường tới. Là ta tưởng quá mức đơn giản. Việc này sai ở ta, ta cùng ngươi xin lỗi. Ra ngoài Khương Lăng ngoài ý liệu, Khương Tam Hải không những không có kiên trì mình thấy, ngược lại lập tức hướng Khương Lăng xin lỗi. a. kinh ngạc nhìn khương tam hải khương lăng thực sự có chút khó hiểu ta nguyên bản là nghĩ chu huynh người thực hảo cùng ngươi rất là xứng đôi lại sơ sót mặt khác càng quan trọng nhân tố việc này là ta suy xét không chu toàn về sau sẽ không biết sai liền sửa khương tam hải nghiêm túc cùng khương lăng giải thích nói không không có việc gì khương tam hải quá mức nghiêm túc thái độ ngược lại làm khương lăng không được tự nhiên tam ca ngươi đây cũng là lần đầu sao không kinh nghiệm Bình thường, chờ về sau ngươi vì ta nhiều tìm mấy việc hôn nhân, liền thuần thục. Lại nói bậy, cô nương gia chỉ tìm một môn việc hôn nhân liền đủ rồi, nơi nào tới thuần thục vừa nói. Khương Tam Hải vốn là thực thành khẩn hướng Khương Lăng xin lỗi, Lăng là bị Khương Lăng phản ứng chọc cho hết trô nói rồi. nay không phải một môn chưa nói thành, còn có tiếp theo sao? Trong lòng biết tự mình nói sai, Khương Lăng cười gượng xua xua tay, khai nổi lên vui đùa. Giống lần này cùng chu ra việc hôn nhân, nhưng còn không phải là Tam Ca đầu một hồi. Chờ đến lần sau, Tam Ca khẳng định so lần này thuần thủ. Thấy Khương Lăng lại ở càn quái, Khương Tam Hải trực tiếp quay đầu đi, không nói tiếp. Rốt cuộc tránh thoát một kiếp. Khương Lăng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Việc hôn nhân gì đó, nàng thật sự không vội từ từ, chờ một chút ha. Bởi vì quá mức cao hứng, Khương gia một đám người trực tiếp ở nhà mới viện ngốc đủ hai cái canh giờ. Mới khởi hành hồi Khương gia thôn Lưu luyến khóa lại nhà mới viện đại môn Khương lão thái thái thật cẩn thận đem tân chìa khóa thu hảo Tàng vào trong lòng ngực nay cũng không thể đánh mất Khương lăng nhưng thật ra không sao cả Mắt thấy canh giờ còn không tính vãn Lập tức hỏi Khương nhị tẩu nói Nhị tẩu, chấm trên còn có cái gì hảo ngọn sao Ly liễu nhi ngõ nhỏ gần nhất cái kia trên đường hẳn là có thực náo nhiệt siết ảo thuật Khương nhị tẩu vừa nói vừa chỉ lộ kia chúng ta cùng đi nhìn xem lại về nhà đi vào nơi này lúc sau khương lăng thiệt tình chưa thấy qua quá nhiều việc đời nghe khương nhị tẩu như vậy vừa nói nàng tức khắc tới hứng thú này khương nhị tẩu lập tức quay đầu đi xem khương láo thái thái xem lão nương làm cái gì lão nương lại như vậy không nói đạo lý muốn nhìn liền đi xem lão nương còn có thể đánh gãy các ngươi chân đem các ngươi đều xuyên ở nhà khương lão thái thái hừ lạnh một tiếng trước kia Tiêu, đi xuống ngọn lửa lập tức lại nhảy ra tới. Khương nhị tẩu đây là có ý tứ gì? Rõ ràng nói cho mọi người, nàng là cái ác bà bà. Khi dễ Khương nhị tẩu cái này thấp gả con dâu bái. bị Khương lão thái thái như vậy một mắng, Khương nhị tẩu rụt rụt cổ, không dám lên tiếng. Nàng xem như phát hiện, Khương lão thái thái đem Khương lăng cùng Chu ra việc hôn nhân này nói không thành lửa giận toàn phát tiết ở nàng trên người. Rõ ràng nàng liền rất vô tội, cũng là hào tâm. mới có thể ăn ngay nói thật nương nhị tẩu khẳng định là tưởng mời ngươi cùng cha ta cũng cùng đi xem xiếc ảo thuật lại ngượng ngùng mở miệng khương lăng cười giúp khương nhị tẩu giải vây nói nay có cái gì ngượng ngùng mở miệng ta và ngươi cha tuy rằng là lão xương cốt nhưng cũng không phải không nói lý khó được ra cửa thấu cái náo nhiệt chúng ta người một nhà liền đều đi theo đi xem bái khương lăng nói ở khương lão thái thái nơi này đặc biệt hảo xử mặc kệ khương lăng nói cái gì khương lão thái thái đều thích nghe vậy làm phiền nhị tẩu hỗ trợ dẫn đường chúng ta người một nhà đều đi xem siếc ảo thuật nhẹ nhàng vô vô khương nhị tẩu cánh tay khương lăng nói nga nga nga xem siếc ảo thuật đi lạc khương đại tráng mấy cái tiểu nhân căn bản không cần dẫn đường dẫn đầu đi phía trước hướng khương nhị ca thấy thế lập tức nhanh hơn bước chân đuổi theo khương nhị tẩu cảm kích nhìn khương lăng liếc mắt một cái càng thêm cảm thấy mà nay khương lăng quá mức thiện lương lại có thể tâm thật là cái hảo ở chung cô em chồng khương lăng đảo không phải cố ý soát khương nhị tẩu hảo cảm chỉ là đơn thuần cảm thấy hôm nay là trừ tịch rất tốt vui mừng nhật tử đại gia hỏa vô cùng cao hứng tới chấn trên lại vui mừng hồi khương gia thôn không phải càng tốt thực sự không cần thiết ồn ào nhôn nháo tái sinh ra sự tình cùng phiền thoái mắt thấy khương lão thái thái chấp thuận khương đại tẩu mấy người đều là tùy theo vui vẻ Liên quan đối Khương Lăng liền càng thêm cảm kích. Nếu không phải Khương Lăng mở miệng, bọn họ khẳng định không cơ hội này, còn có thể chính mắt đi xem chấn trên siếc ảo thuật. Kỳ thật nghĩ như vậy liền thật sự có chút oan uổng Khương lão thái thái. Khương lão thái thái tuy rằng xác thật tính tình đại, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn nói không thông đạo lý. Giống hôm nay như vậy trường hợp, lại vừa lúc gặp phải tốt như vậy cơ hội, Khương lão thái thái chính mình cũng là vui đi xem xem náo nhiệt. Nơi nào sẽ ngăn đón không cho Khương ra những người khác đi xem. Bất quá Khương Đại Tẩu bọn người là không dám đem trong lòng lời nói ra bên ngoài đảo, tự nhiên cũng liền không khả năng được đến Khương Láo Thái Thái giải thích. Cùng lúc đó, Khương Lăng liền lương beo càng nhiều càng kích, lần thứ hai tăng thêm một chút mỹ danh. Chỉ là, Khương Lăng chính mình cũng không biết tình thôi. Khương Nhị Tẩu nói không sai, trên phố này siếc ảo thuật đích xác thực náo nhiệt. Khương gia đoàn người đều là lần đầu thấy. đã mới mẻ lại tò mò, xem đến rất là tận hứng. Khương huynh, Khương gia muội muội, thật là các ngươi a. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Đều nói người là kinh không được nghiệm, này không, Khương gia nhân tải ở nhà mới viện nói xong Chu Lăng, lúc này bọn họ liền ở đầu đường ngoài ý muốn đụng phải. Chu huynh, Khương Tam Hải gật gật đầu, trả lời. Chu học sinh, Khương Lăng cũng ứng lời nói. Khương lão thái thái không quen biết Chu Lăng. nhưng là khương tam hải cùng khương lăng đáp lại chính là tốt nhất chứng minh không chút suy nghĩ nàng liền nhìn qua đi nay vừa thấy khương lão thái thái nguyên bản liền giao động tâm không khỏi càng thêm rối rắm lên không thể không nói chu lăng là tầm thường nông gia nam tử cập không thượng mặc kệ là mặc quần áo trang điểm vẫn là phong độ khí chất thấy thế nào đều làm khương lão thái thái cảm giác mắt sáng thật sự vừa lòng như vậy tốt con rể Bọn họ Khương ra thật sự nếu không khởi sao. Cứ như vậy bạch bạch chắp tay tặng người, thật là quá mệt. Biểu ca, cũng đúng là lúc này, một tiếng nũng nịu nữ âm truyền tới. Khương lão thái thái nghe tiếng quay đầu, liền nhìn đến vài vị mặc quần áo phú quý kiểu tiểu thư nhóm hướng tới bọn họ đi tới. Biểu ca, người đi quá nhanh, chúng ta thiếu chút nữa không đuổi kịp. Thật vất vả mới mong tới cùng Chu Lăng cùng nhau ra cửa cơ hội, với đại tiểu thư miễn bản cao hứng cỡ nào. Chính là, biểu ca ngươi làm cái gì nhanh như vậy, đều đem chúng ta rơi xuống hào xa. Với tam tiểu thư bĩu môi, cũng không phải thật cao hứng oán trách nói. Nếu không phải vì giúp đại tỷ, nàng mới không vui đi theo chu lăng. Giống vu hiểu liên như vậy trực tiếp đi theo đại ca thật tốt. Nàng đều sắp hâm mộ đã chết. Biểu ca, ngươi nhớ rõ tử tử chúng ta nha. Trên đường người nhiều như vậy, vạn nhất đi rời ra nhưng làm sao bây giờ? với tứ tiểu thư đi theo tức giận nói nàng cũng tưởng cùng đại ca đi ra ngoài chơi đại ca khẳng định sẽ có các nàng cấp vu hiểu liên lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật nàng giống nhau đều không chiếm được ngẫm lại đều khó chịu đến lập tức gom đủ nhìn thấy với gia này các vị tiểu thư khương lăng bản năng liền muốn tránh một chốn khương tam hải cũng không dự đoán được chu lăng thế nhưng là cùng với da ba vị tiểu thư một khối ra cửa nếu là hắn sớm biết rằng Hắn nhất định sẽ không trả lời chu Lăng, trực tiếp liền mang theo Khương Lăng đường vòng. Bất quá giờ phút này đã vì khi đã muộn. Với ra ba vị tiểu thư đều thấy được Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, hơn nữa đều ẩn ẩn lộ ra không vui thần sắc. Lần trước chính là này đối huynh muội làm hại các nàng bị đại ca mắng, lần này lại đụng phải, thật là xui xẻo. Theo không kịp các ngươi liền không cần theo tới A. Chúng ta không đều nói tốt, ra cửa liền chính mình chơi chính mình. Lại không phải không quen biết về nhà lộ, còn mang theo nhiều như vậy nha hoàn, các ngươi còn sợ đi rời ra. Chu Lăng là thiệt tình không thích cùng này ba vị biểu muội cùng nhau chơi. Nếu cần thiết làm hắn tuyển một cái, hắn không hề nghi ngờ khẳng định tuyển Vu hiểu liên vị này cũng không quấn lấy hắn nhị biểu muội, Lại cứ hắn nương một hai phải làm hắn mang theo này ba vị biểu muội ra cửa, cũng là thực sự làm Chu Lăng vô ngữ. Đương hắn nhìn không thấu con mẹ nó tâm tư. còn không phải là muốn cho hắn cưới đại biểu nội sao? Hắn không thích còn không được. Biểu ca đừng nóng giận, là chúng ta sai. Chúng ta đi quá chậm, chậm chễ biểu ca đi dạo phố hứng thú. Biểu ca yên tâm, kế tiếp chúng ta nhất định nỗ lực đuổi kịp. Quyết định sẽ không làm biểu ca cho chúng ta phiền lòng lo lắng. Với đại tiểu thư tự nhiên sẽ không sinh chu lăng khí. Tuy là chu lăng ngữ khí lại không tốt, nàng cũng có thể. Làm như không thấy, mắt điếc thay ngơ, luôn mãi nhường nhịn. Ngươi lời này nói, giống như ta ở khi dễ các ngươi dường như. Cho nên Chu Lăng mới nhất không thích cùng ngày ba vị biểu mội cùng nhau chơi. Thường thường lời nói còn chưa nói thượng hai câu, ba vị biểu mội liền ủy ủy khuất, khuất khóc náo thượng, mỗi lần đều làm hại hắn ai mắng. Như thế nào sẽ? Biểu ca đối chúng ta tự nhiên là tốt nhất, ta cũng thích nhất biểu ca. Phía trước vẫn là chúng ta, nửa câu sau liền biến thành ta. Với đại tiểu thư thẹn thùng vạn phần mượn cơ hội biểu đạt chính mình tâm ý. Chu Lăng không nghe ra tới. Không thèm quan tâm xua xua tay, Chu Lăng thở dài một tiếng, ta nhưng thật ra ước gì các ngươi đều đừng thích ta vị này biểu ca, chỉ lo đi tìm các ngươi thân đại ca hảo. Chu Lăng tuy rằng tâm rất lớn, nhưng cũng không phải sẽ không sinh khí. Giống với gia Tam tỷ mọi hành động, liền vẫn luôn làm hắn phiền chán lại bất đắc dĩ. Bởi vì hắn là nam tử, không làm tốt khó ba vị biểu muội. đơn giản liền giận chó đánh mèo đến với ngọc cẩn trên người ở bên ngoài liền anh em bà con thân phận đều không nhận trực tiếp trang không thân gọi thượng một tiếng với huynh với ngọc cẩn cũng phối hợp cũng không cùng chu lăng so đo sửa miệng kêu nổi lên chu huynh lần thứ hai làm chu lăng bị đẻ nén không thôi nói đến cùng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cố tình có người một hai phải làm bộ không hiểu liền bức cho những người khác bất kham này nhiễu biểu ca ngươi sao lại có thể nói như vậy chúng ta cũng là yên tâm biểu ca mới có thể đi theo biểu ca ra cửa nhà chẳng lẽ chúng ta không nghĩ đi theo chính mình thân đại ca sao còn không phải biểu thẩm một hai phải làm chúng ta đi theo biểu ca với tứ tiểu thư nhất thiếu kiên nhẫn đương trường liền hét lên tứ muội với đại tiểu thư thay đổi sắc mặt quát lớn song với tứ tiểu thư ngược lại hướng tới chu lăng cười rất là dịu dàng biểu ca chớ bực Tứ mỗi từ nhỏ chính là cái này tính tình, bị trong nhà chiều hư. Ta nào có. Với tứ tiểu thư còn đãi nhiều lời, đã bị với tam tiểu thư kéo lấy cánh tay. Với tam tiểu thư thật cũng không phải có bao nhiêu thích chu lăng vị này biểu ca, nhưng là với đại tiểu thư thích chu lăng, với Ngọc Cẩn cũng cùng chu lăng giao hảo. Người trước với tam tiểu thư vẫn là không thèm để ý, người sau liền rất làm với tam tiểu thư kiên kỵ. Các nàng có thể đắc tội chu lăng. Lại không thể chọc giận với Ngọc Cẩn. Nếu không, ngày sau các nàng ở nhà chỉ biết càng thêm so ra kém vu hiểu liên vị này đích nữ, tương lai còn như thế nào xuất giá. Biểu ca, hôm nay siếc ảo thuật thực sự thú vị, chúng ta lại đi phía trước đi một chút nhìn xem. Khoe mắt dư quang chú ý tới với tam tiểu thư đã chấn an với tứ tiểu thư, với đại tiểu thư trên mặt tươi cười gia tăng, ôn nhu đề nghị nói. Khương lão thái thái rốt cuộc vẫn là nhịn không được run run trên người nổi da gà. Hào đi, nàng thừa nhận, nhà nàng lăng nhi so ra kém vị này với đại tiểu thư. Liên với đại tiểu thư như thế dáng vẻ cạnh cơm thủ đoạn, nhà nàng lăng nhi nơi nào là đối thủ. Còn nữa, nhân gia vẫn là biểu huynh muội từ nhỏ một khối lớn lên, trừ tịch đều có thể bỏ qua một bên thân huynh trưởng đi theo biểu ca. Đủ có thể thấy chu gia trưởng bối cũng là ngầm đồng ý. thậm chí vẫn là cực kỳ xem trọng việc hôn nhân này. May nàng kịp thời đình chỉ, không có lại động mặt khác ý niệm. Nếu không nhà nàng Lăng Nhi thanh danh đã có thể hỏng rồi, bằng bạch bị nàng cái này đương nương kéo chân sau. Còn có Khương Tam Hải cái này không đáng tin cậy, cũng chỉ biết đọc sách, nơi nào hiểu nữ nhân ra loanh quanh lòng vòng. Không được, Lăng Nhi việc hôn nhân vẫn là cần thiết nàng đảm đừng ra, về sau đều không chuẩn lão tam, cắm tay. Chưa từng có nhiều cùng Chu Lăng Hàn Nguyên, Khương Tam Hải thực mau liền mang theo Khương Lăng cùng Khương ra một đám người rời đi. Hồi Khương ra thôn trên đường, Khương Nhị Tẩu tóm được cơ hội túm chặt Khương Lăng, rất là không yên tâm nhỏ giọng nói thầm một lần với đại tiểu thư làm. Nhị Tẩu yên tâm, ta sẽ không theo nàng khởi xung đột. Khương Lăng cười cười, rất là dứt khoát tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi một không cẩn thận đắc tội nàng. Lại nói như thế nào nàng cũng là quan gia tiểu thư, nhà ta không thể trêu vào. Trước kia Khương Nhị Tẩu khẳng định sẽ không tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Khương Lăng, mà nay lại là thiệt tình thực lòng cầu nguyện Khương Lăng không cần xẻ ra chuyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Khương Lăng tính tình quá kiểu man, nàng cái này Nhị Tẩu cũng thực sự đi theo phát sầu, ai? Khương Tam Hải khoảng cách hai người vị trí cũng không xa, hoặc nhiều hoặc ít liền nghe được Khương Nhị Tẩu lời nói. Nhấp môi! Tương Tam Hải trong mắt hiện lên một mặt kiên định quan mang. Cha, Nương, Phu Quân. Các ngươi nhưng tính đã trở lại. Điên huyền nhi đã ở Khương gia ngoài cửa lớn thủ hơn phân nửa nhật quan cảnh. Rốt cuộc chờ hồi Khương gia người thân ảnh. Thiếu chút nữa không hỉ cực mà khóc. Nàng là cơm chưa thời gian lại đây Khương gia. Còn cố ý từ nhà mẹ đẻ bưng. Tràn đầy hai đại chén cá cùng thịt. Chính là vì lấy lòng Khương gia người. Không từng tưởng Khương gia đại môn nhắm chặt. nàng ăn một cái bế muôn canh. Ngay từ đầu Điền Uyển Nhi cho rằng Khương gia người là cố ý không nghĩ cho nàng mở cửa, nhẫn mãi tính tình ở ngoài cửa hôm một hồi lâu. Thẳng đến cách vách hàng xóm đi ra báo cho nàng, Khương gia người sớm ăn bữa cơm đoàn viên, đã đi chấn trên, Điền Uyển Nhi lúc này mới ngừng tiếng la, trong lòng lại là nhiều kinh hoàng cùng nàn kham. Em đẹp, Khương gia người như thế nào sẽ chạy tới chấn trên, vẫn là tuyển ở trừ tịch cùng ngày người một nhà đều ra cửa. khương gia người lại gạt nàng làm cái gì kiếp trước khương gia thật sự không có nhiều như vậy ngoài ý muốn chính là hiện nay một lần tiếp theo một lần rốt cuộc là nơi nào ra sai đệ 50 mươi chương nhìn thấy điền uyển nhi khương gia người sắc mặt trong phút chốc liền đen xuống dưới khương lão thái thái là trước hết làm khó dễ ngữ khí kêu kêu một cái chào phúng nha này không phải điền ra nha đầu sao như thế nào thượng nhà ta tới báo tin vui Ngươi việc hôn nhân định ra tới. Chúc mừng chúc mừng nha. Khương lăng đang túi đầu đi đường. Không hề dự triệu nghe được Khương Lão thái thái như vậy một đều. Dưới chân một vướng. Thiếu chút nữa té ngã. Thiểu tâm xem lộ. Kịp thời đỡ lấy Khương lăng. Khương tam hải ngự khí rất là bất đắc dĩ. Túi đầu cũng có thể té ngã. Phá tướng có ngươi khóc. Thật phá tướng ta liền cả đời an vạ trong nhà không gả chồng. Khiến cho tam ca ngươi dưỡng. Hừ hừ. Khương lăng đứa môi. lẩm bẩm nói, lại nói bừa lời nói. nào có cô nương cả đời không gả chồng. thấy khương lăng đứng vững góc chân, khương tam hải buông lòng tay, nói: lao tam nói đúng, nào có cô nương không gả chồng. cô nương này mọi nhà, thanh danh chính là nhất quan trọng. không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, hiện nay không có liên quan chính là không có liên quan. nay về sau a, nên tị hiểm đều đến tị hiểm, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Vạn nhất bị cất cho quấn lên, còn không biết tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Theo Khương Tam Hải nói, Khương Lão Thái Thái lời nói càng thêm sắc bén, có thể nói khó nghe. Điên Uyển nhi trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong lòng bực lấy máu, lại không dám ở bên ngoài sặc trở về. Ngược lại là bài trừ tươi cười, thật cẩn thận nhìn về phía Khương Tam Hải. Phú quân, ta tới cấp trong nhà đưa hai cái đồ ăn, đưa xong ta liền trở về, sẽ không lưu lại nơi này ngại ngươi mắt, thật sự. nhưng ngàn vạn đừng. chúng ta lão khương gia ăn không nổi người điền ra đồ ăn tết nhất như vậy nhảo nhảo dính dính cũng không tốt vẫn là nước giếng không phạm nước sông cho nhau không đắp biên tương đối ổn thỏa đỡ phải người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi theo chúng ta lão khương gia lại dính răng đến kia thật đúng là thiên đại hiểu lầm sẽ hại chết người khương lão thái thái càng xem điền uyển nhi càng không thích không khỏi liền càng thêm may mắn nhà bọn họ ở trấn trên mua nhà mới viện Từ nay về sau đều không cần Khương Tam Hải trở về Khương Gia Thôn. Tự nhiên mà vậy, là có thể tránh đi điền Uyển nhi, sẽ không tái sinh ra càng nhiều giao thoa cùng phiền thoái. Điền Uyển nhi đều không phải là thật sự một đinh điểm tính tình cũng không có. Khương Lão Thái Thái đem nói như vậy khó nghe, nàng cũng là khí không nhẹ. Nếu không phải ngại với Khương Tam Hải liền ở trước mặt đứng, nàng không chừng liền ra tiếng phản kích. Nhưng mà, vì Khương Tam Hải, nàng cần thiết nhẫn. cũng chỉ có thể nhẫn nếu nương như vậy không thích nhìn thấy ta ta lập tức liền đi đem trong tay hai chén sớm đã lạnh thấu đồ ăn bại ở trên ngạch cửa điền uyển nhi hồng vành mắt liền phải rời đi từ từ khương lão thái thái cũng không phải là hảo lừa gạt cũng sẽ không cho điền uyển nhi bất luận cái gì ở sau lưng nói cơ hội lập tức liền bưng lên kia hai chén đồ ăn lại nhét đến điền uyển nhi trên tay không thân không thích người đưa tới đồ vật chúng ta lão khương ra sẽ không thu cũng sẽ không muốn. Ngươi liền nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, chạy nhanh khắc gã người khác đi. ở Khương Lão Thái Thái trong lòng cùng trong mắt, đương nhiên là Khương Tam Hải tốt nhất. cứ việc Khương Tam Hải nói hắn hòa Điền Uyển Nhi là hòa ly, cũng không phải hưu bỏ, nhưng Khương Lão Thái Thái chính là chắc chắn Điền Uyển Nhi không xứng với Khương Tam Hải, hơn nữa vẫn là bị bọn họ Lão Khương ra đuổi ra gia môn. Nay đây, phàm là trong thôn có người nói Khương Tam Hải hòa Điền Uyển Nhi thị phi. Khương Lão Thái Thái đều là đúng lý hợp tình nâng lên Khương Tam Hải làm thấp đi Điền Uyển Nhi không chút nào hàm hồ đem Điền Uyển Nhi đạp lên dưới chân. Hiện nay Điền Uyển Nhi lần nữa tới cửa, còn cầm đồ vật rõ ràng lấy lòng, nhưng không phải làm Khương Lão Thái Thái càng thêm tiểu cao cái đuôi, nói chuyện càng thêm vinh váo tự đắc. Điền Uyển Nhi không nghĩ tiếp nhận này hai chén đồ ăn, vì giành được Khương gia người hảo cảm, nàng đói bụng cố ý ở ngoài cửa thủ lâu như vậy, người đều sắp đông cứng. Tay đều sắp đông lạnh rớt, cũng không có xoay người rời đi, vì chính là cái gì. Còn không phải là làm Khương ra người nhìn đến nàng tâm ý, làm Khương Tam Hải biết được nàng ủy khuất cùng kiên trì. Nếu là lúc này nàng lại đem hai chén đồ ăn mang về, chẳng phải là uổng phí lâu như vậy công phu, thật thật tại tại thất bại trong căng tức. Nhưng Điền Uyển Nhi lại không thể không tiếp được này hai chén đồ ăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Lão thái thái thật sự làm được trực tiếp đem hai chén đồ ăn nghện ở trên mặt đất loại này quá mức sự tình. Phía trước nàng đề tới khương gia trứng gà, còn không phải là bị khương Lão thái thái cấp tạp. Ngươi còn không có lấy lòng thành công, đồ vật lại lãng phí chuyện ngu xuẩn, từng có một lần là đủ rồi. Lại đến một lần nói, chỉ sợ nàng nhà mẹ đẻ người cũng muốn đối nàng sinh ra bất mãn. Này đó thứ tốt nhưng đều là nàng nhà mẹ đẻ người cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới A. khẽ cắn môi, Điền Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là phùng ở này hai chén đồ ăn, chẳng qua. Trên mặt nàng nước mắt rất càng hung, thân sắc cũng càng thêm ủy khuất cùng khổ sở. Khương Lão thái thái cũng sẽ không để ý tới Điền Uyển Nhi khóc không khóc, xoay người liền mở ra nhà mình đại môn đi vào. Khương ra những người khác cũng là có một cái tính một cái, trực tiếp làm lơ Điền Uyển Nhi tồn tại, bước nhanh vào sân. Điền Uyển Nhi cương thân mình đứng ở nơi đó, đầu góc cong lòng vàng, còn không có nghĩ ra bước tiếp theo nên như thế nào làm liền nghe được khương gia trong viện truyền đến khương láo thái thái kia quen thuộc mệnh lệnh thanh lao đại lao tứ chạy nhanh đem các ngươi tiểu muội trong phòng giường đất thiêu thượng nay đại trời lạnh nhưng đừng đem các ngươi tiểu muội cấp đông lạnh hỏng rồi ngay sau đó chính là khương đại ca cùng tứ ca không hề câu đoán hận trả lời cùng với khương gia những người khác bận bận rộn rộn cười vui thanh giờ khắc này trong lòng rét lạnh cái quá thân thể độ ấm Điền Uyển Nhi bỗng nhiên liền trước nay chưa từng có đối toàn bộ Khương gia bao gồm Khương Tam Hải ở bên trong, hoàn toàn đoán hận thượng. Điền Uyển Nhi vừa mới trọng sinh thời điểm, cũng không thích Khương gia người. Nhưng nàng vẫn là muốn gả cho Khương Tam Hải, cũng là thiệt tình thực lòng muốn lấy lòng Khương Tam Hải. Nhưng là hiện nay đi đến này một bước, Điền Uyển Nhi trong mắt tràn đầy âm, trí, bỗng nhiên liền xoay người, đi nhanh rời đi. Đại niên mùng một, từng nhà răng đèn kết hoa. khắp nơi thoán môn chúc tết thực sự coi như là khương gia thôn cả năm chung nhất náo nhiệt một ngày khương tam hải sáng sớm liền ấn năm rồi lệ thường đi ra cửa trấn trên cấp chư vị phu tử đưa năm lễ năm nay còn nhiều chu gia lão phu nhân hắn cũng cần đến đại khương lăng đi lên một chuyến khương lăng lại là cái lừa nhác hôm qua trừ tịch chơi quá mệt mỏi ban đêm pháo thanh lại quá vang nàng ngủ thật sự là không an ổn Thậm chí với mặc dù sáng nay nhà mình trong viện vẫn luôn đều vang lên nối liền không dứt chúc Tết thành, nàng vẫn là dây dưa dây cả hơn nửa ngày mới rời giường. Khương gia tự nhiên cũng không ai thúc giục Khương lăng rời giường. Chờ nàng chính mình ngủ đủ rồi ra tới sân, Khương đại tẩu lập tức nhiệt cơm sáng cấp Khương lăng bị. Cấp tiểu cô chúc Tết. Tiểu cô, chúng ta đều chạy một vòng đã về rồi. Năm rồi Khương đại tráng mấy cái tiểu nhân một chạy ra đi liền không thấy bóng người. Trừ phi ăn cơm thời gian, nếu không xác định vững chắc không muốn trở về. Năm nay lại là bất đồng, bay nhanh cấp các gia thân thích bái xong năm sau, Khương Đại Tráng không nói hai lời liền lánh nhà mình tiểu nhân lại về rồi, liền vì chờ Khương Lăng rời giường. "Ân đâu, phát tiền mừng tuổi. Khương Lăng cũng không làm Khương Đại Tráng bọn họ thất vọng, không nói hai lời liền bắt đầu đảo túi tiền. Tiểu muội, ngươi đừng quán bọn họ. Thoáng nhìn một màn này, Khương Đại tẩu vội và ngăn trở. Từ Khương Lăng bắt đầu theo túi thơm bán tiền bạc, trong nhà chiếm Khương Lăng không ít tiện nghi, thực sự làm Khương đại tẩu mặt đỏ. Không có việc gì, hẳn là. Khương Lăng là thật sự hào phóng, mỗi cái hài tử đều cho tiền mừng tuổi, hơn nữa trực tiếp cấp chính là 10 văn tiền. Tiểu muội, nhiều nhiều. Trường bối cấp tiền mừng tuổi, đương nhiên, Khương nhị tẩu liền không mở miệng. Nào nghĩ đến Khương Lăng cấp không phải một văn, hai văn, mà là 10 văn. Liền Khương nhị tẩu cũng bị dọa sợ. Không nhiều lắm. Chúng ta nhà mình hài tử, cấp nhiều ít đều không tính nhiều. Khương lăng cười phát xong tiền bạc, đi đến một bên đi rửa mặt. Khương đại tráng mấy cái tiểu nhân hoan hô không thôi, lập tức lại nhảy đi ra ngoài. Khương đại tẩu cùng nhị tẩu muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, truy ở phía sau rất là một trận kêu gọi. Khương tứ tẩu không có hài tử, tự nhiên không có tiền mừng tuổi, bất quá nàng cũng sẽ không sinh Khương lăng khí. Ngược lại lại là cấp Khương lăng đoan nước ấm rửa mặt, lại là đệ khăn lông, vội vui vẻ vô cùng. Khương lão thái thái vừa mới đưa xong một đợt tới cửa chúc tết hương thân, quay đầu liền thấy nhà mình trong viện cảnh tượng, trên mặt ý cười biến lủng, càng thêm cao hứng lên. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, nhưng còn không phải là tốt nhất. Nương, ngày mai sơ nhị về nhà mẹ đẻ, ta tẩu tử nhóm lấy về nhà mẹ đẻ đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Ăn xong cơm sáng. Nhàn rỗi nhàm chán Khương Lăng ngồi ở Khương Lão Thái Thái bên người, lời nói nổi lên việc nhà. Một bên Khương đại tẩu ba người lập tức ngầm đầu, chờ mong ánh mắt phiêu hướng về phía Khương Láo Thái Thái. Ngày thường nhưng thật ra không sao cả, nhưng một năm cũng chỉ có một lần đại niên sơ nhị, các nàng làm sao không nghĩ vì chính mình tránh điểm mặt mũi. Khương Lão Thái Thái không coi là hà khắc con dâu người. Chẳng qua Khương gia còn muốn dưỡng Khương Tam Hải cái này người đọc sách. tự nhiên liền không phải do khương gia người nơi nơi khoe khoang con dâu về nhà mẹ để mang đồ vật khương lão thái thái khẳng định sẽ chuẩn bị nhưng chuẩn bị nhiều ít liền nói không hảo năm nay khương lão thái thái tâm tình hảo lại là khương lăng để chuyện này tình huống liền lại không giống nhau bất quá trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện ngoài miệng như thế nào trả lời không thể nghi ngờ cũng là mặt khác một chuyện mắt lạnh đảo qua khương đại tẩu ba người khương lão thái thái bĩu môi như thế nào Sợ lao nương bạc đãi các ngươi nhà mẹ đẻ. Một cái hai ăn ta lão khương ra gạo, uống ta lão khương ra thủy, tâm tất cả đều thiên hồi các ngươi nhà mẹ đẻ đi. Nương, chúng ta thật không lớn như vậy là gan. nay không phải về nhà mẹ đẻ cung cấp chúng ta lão khương ra tránh mặt mũi sao. Khương nhị tẩu nói liền đẻ thấp thanh âm, hướng tới khương lăng bên người ngồi ngồi, tiểu mội ngươi là không biết, ngươi nhị tẩu ta mỗi năm sơ nhị về nhà mẹ đẻ đều bị chế nhạo. Trước kia trong nhà xác thật có khó khăn, ta tất nhiên là sẽ không tố khổ, chỉ một người yên lặng ướt. Năm nay không phải có tiểu muội ở sao, nhị tẩu liền ra mặt dày tìm tiểu muội giúp đỡ, thỉnh tiểu muội giúp nhị tẩu hướng nương cầu cầu tình. Khương đại tẩu cùng tứ tẩu hơi há mồm, rất muốn nói chính mình không quan hệ, nhưng lại thực sự bị khương nhị tẩu nói câu có chút tâm động, lập tức liền nhìn về phía khương lăng. Ai ai ai, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. các ngươi làm gì đều nhìn chằm chằm ta a ta chính là cùng ta nương một quốc gia mới sẽ không bất công giúp các ngươi khương lăng ra vẻ khoa trương dương cao giọng trực tiếp liền ôm lấy khương Lão thái thái cánh tay nương nhìn nhìn ta ba vị tẩu tẩu đây đều là cái gì sắc mặt không khỏi cũng quá lòng tham điểm cũng liền chúng ta lão khương người nhà mỹ thiện tâm mới bao dung các nàng như vậy ăn cây táo rào cây sung cái gì thứ tốt đều nghĩ hướng nhà mẹ đẻ dọn thật đúng là cho rằng các nàng có thể đem chúng ta lão khương gia của cải dọn không tưởng qua mỹ điểm căn bản không có khả năng khương lăng lời này vừa ra khương đại tẩu ba người tức khắc trợn mắt há hốc mồm khương lão thái thái lại là trực tiếp liền dùng lực gật gật đầu cũng không phải là một cái hai liền nhìn chằm chằm nhà ta thứ tốt tất cả đều nghĩ chiếm nhà ta chỗ tốt nương đại gia ra làm chúng ta người một nhà giữa chưa đều qua đi nhà hắn ăn cơm Khương nhị ca vừa lúc lúc này trở về, liếc khương lăng liếc mắt một cái, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đều đi. Này cả gia đình người nơi nào ngồi đến hạ. Cũng đừng cho ngươi đại gia ra trong nhà thêm phiền toái. Các ngươi huynh đệ ba cái đi theo các ngươi trà đi, chúng ta lưu tại trong nhà chính mình nấu cơm. Khương Lão thái thái xua xua tay, thuận miệng trả lời. Đại gia ra nói, làm tiểu nội cũng đi. Khương nhị ca nói. a. làm lăng nhi qua đi làm gì các ngươi nhất bang đại lão ra uống rượu lăng nhi cũng sẽ không khương lão thái thái kinh ngạc nói đại gia gia là như thế này công đạo nếu không phải thực xác định khương lão gia tử không có ra bên ngoài nói khương nhị ca kỳ thật tưởng chính là khương đại gia gia là chuẩn bị hỏi bọn hắn ra ở trấn trên mua nhà mới viện sự tình bất quá vừa mới trở về phía trước khương nhị ca có hỏi qua khương lão gia tử chuyện này xác thật là dấu ở Khương Đại Gia Gia không có khả năng biết được. Như vậy, kia thành đi, lăng Nhi ngươi đi theo ngươi nhị ca đi Đại Gia Gia Gia một chuyến, xem ngươi Đại Gia Gia có phải hay không có nói cái gì muốn dặn dò ngươi. Khương Đại Gia Gia ở toàn bộ Khương thị gia tộc uy tín rất cao, hán phát nói, cho dù là Khương Lão thái thái cũng sẽ nghe. Nga, trừ phi tất yếu, Khương Lăng cũng không phải thực thích nơi nơi giao tế. Đi vào thế giới này về sau. Nàng càng nhiều vẫn là cùng người trong nhà ở chung, rất ít sẽ chủ động đi ra ngoài thoán môn. Bất quá nàng đối Khương đại gia gia cảm quan khá tốt, liền cũng không nghĩ vi phạm lão nhân ra ý tứ. Lăng nhi đi nói, cấp đại gia gia gia xách một miếng thịt. Thấy Khương lăng đứng dậy đi ra ngoài, Khương lão thái thái đi theo công đạo Khương nhị ca nói. Hảo! Khương nhị ca gật gật đầu, nói liền đi phòng bếp xách thịt. Nương, nhà ta thịt giống như còn thừa không ít. Ngày mai làm ba vị tẩu tẩu đều xách một khối về nhà mẹ để bái. Khương Lăng không hề dự chịu hai câu lời nói, nháy mắt liền đem để tài lại lôi trở lại phía trước Khương nhị tẩu sở cầu thượng. Khương nhị tẩu nhất thời liền hai mắt sáng lên, phản ứng lại đây phía trước Khương Lăng là quải con giúp các nàng hống Khương lão thái thái niềm vui, lập tức nở nụ cười, thật là quá cảm kích tiểu muội. Nhà ta tiểu muội như thế nào liền như vậy người mỹ thiện tâm, đếm không hết hảo đâu. tương đại tẩu cùng tứ tẩu cũng đi theo lộ ra tươi cười. Tiểu muội cũng thật lợi hại, một chương miệng chính là một miếng thịt. Chẳng sợ không mang theo mặt khác đồ vật, chỉ cần này một miếng thịt, các nàng về nhà mẹ để liền rất có mặt mũi. lão nhị tức phụ cùng Lao tứ tức phụ có thể mang, Lao đại tức phụ một hai phải mang phải một nửa thiết, lưu một nửa ở nhà. Mới vừa rồi Khương lăng nói, rất được Khương Lao thái thái tâm. Bọn họ Lao Khương gia mà nay đều ở chấn trên mua nhà mới viện. còn có thể thiếu điểm này của cải cho nên năm nay cấp 3 cái con dâu giữ thể diện cũng chưa chắc không thể nghe được khương lăng nói muốn sách thịt khương lão thái thái liền cũng không một ngụm phủ quyết bất quá ở thịt lớn nhỏ thượng khương lão thái thái rất có ý kiến lão đại tức phụ ngươi cũng đừng đa tâm lão nương sẽ không tham ngươi kia một nửa thịt ngươi lưu tại trong nhà thu vào trong phòng tính các ngươi đại phòng những người khác đều không chuẩn đoạt ta đều nghe nương khương đại tẩu vừa mới nhắc tới tới tâm nháy mắt lại hạ xuống hù chết nàng nàng còn tưởng rằng nàng nơi nào làm không tốt cho khương lão thái thái không thích cho nên mới sẽ đơn độc làm nàng lưu một nửa thịt ở nhà kết quả khương lão thái thái đơn thuần là vì bọn họ đại phòng suy nghĩ sợ đem thịt sách hồi nàng nhà mẹ đẻ nhà nàng ba cái hải tử một ngụm cũng ăn không được nay tưởng tượng khương đại tẩu không những không có sinh khí Ngược lại cảm kích hướng tới Khương láo thái thái cười cười. Nang nha mẹ đẻ người là thật sự làm được ra tới đem thị toàn bộ giấu đi sự tình, nương thật là tưởng quá chu toàn. Khương đại gia gia gia hôm nay là thật sự thực náo nhiệt, xa so Khương lăng người trong nhà nhiều. Đến nỗi với Khương lăng vừa mới bước vào Khương đại gia gia gia đại môn, liền có chút muốn quay đầu rời đi. Đập vào mắt có thể thấy được đều là trong thôn hương thân, còn có Khương đại gia gia gia thân thích, có chút Khương lăng nhận thức. Có chút nguyên chủ trong trí nhớ không có, thật sự không phải một cái sẽ làm người cảm thấy thoải mái nơi. Ngũ nha đầu tới, mau vào trong phòng đi ngồi. Mắt xác thấy Khương Lăng, Khương gia đại nãi nãi hô. Đại nãi nãi tân niên hảo. Khương Lăng cười tiếp nhận Khương nhị ca trong tay thịt, đưa qua. Nha, ngũ nha đầu tới liền tới, như thế nào còn mang theo thịt. Thật là quá khách khí. Lần sau nhưng không cho. Ngươi đại gia gia đã nhiều ngày luôn nhắc mãi ngươi không tới trong nhà chơi, nay cái nhưng tính nhìn đến người. Chạy nhanh vào nhà, đại ngoại ngoại cho ngươi đoan nước đường đi. Khương gia đại ngoại ngoại thái độ rất là tích cực, vui tươi hớn hở nói. Không thành tưởng đại ngoại ngoại sẽ như vậy nhiệt tình, Khương lăng quay đầu nhìn về phía bên người Khương nhị ca. Nguyên chủ tuy rằng ở nhà mình được xuống ái, nhưng cũng không phải mỗi người đều ái. Giống Khương gia đại gia gia cùng đại ngoại ngoại. Đối nguyên chủ đều không coi là đặc biệt thân cận, bất quá là đơn giản thân thích quan hệ thôi. Chẳng lẽ là vì Khương lão thái thái làm nàng sách lại đây này khối thịt. Khương nhị ca nhung mai, rất nhỏ thanh nhắc nhở nói, túi thơm. Khương lăng trong khoảnh khắc hiểu rõ. Nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng theo túi thơm kiếm lời rất nhiều bạc sự tình đã là công khai bí mật. Cứ việc đại gia ngoài miệng không có minh hỏi nàng, khá vậy sẽ không quyền đương sự tình gì cũng chưa phát sinh. chờ lát nữa vào phòng ngươi nếu là không nghĩ nói tiếp cũng đừng để ý tới có ta cùng cha ở không ai dám nói ngươi khương nhị ca nguyên bản không tưởng mở miệng giờ phút này nhìn thấy khương gia đại loãi loãi thái độ hắn vẫn là không có thể nhìn xuống hảo cảm ơn nhị ca khương lăng xác thật không phải sẽ làm chính mình có hại chủ khương tam hải không ở có khương nhị ca hộ giá hộ thống cũng là cực kỳ khó được ân Khương nhị ca gật gật đầu, trên mặt hiện lên một chút không được tự nhiên, trước một bước vào đại gia gia gia nhà chính. Khương lăng theo sau đổi kịp. Lại nói tiếp khương nhị ca cùng khương lăng chi gian không khí vẫn luôn rất cường, ngạnh. Khương nhị ca đối khương lăng không tính là đặc biệt thân cận, khương lăng đối khương nhị ca cũng không bằng khương tam hải như vậy tự nhiên. Giống hai người vừa mới một đường từ trong nhà đi tới khương đại gia gia gia, chính là toàn bộ hành trình trầm mặc. ai cũng sẽ không chủ động mở miệng nói trạng thái. Đến nỗi với đột nhiên mở miệng nói muốn che chở Khương Lăng, đối với Khương Nhị Ca chính mình tới nói đều có chút biến yếu. Mà Khương Lăng sao? Bởi vì vẫn luôn không có nghĩ tới cố tình lấy lòng Khương Nhị Ca, đối Khương Nhị Ca phản ứng nhưng thật ra không có đặc biệt chú ý, trực tiếp liền bỏ lỡ Khương Nhị Ca không được tự nhiên. Ngũ nha đầu, ngồi bên này. Khương Đại gia ra đối Khương Lăng sắc thật xem với con mắt khác. Cô ý cấp Khương Lăng chỉ cách hắn rất gần vị trí ngồi xuống. Đại gia gia tân miên hảo, cho ngày chúc Tết. Khương Lăng liền cười đi qua, cấp Khương Đại gia gia bái chơi năm, lại hướng về trong phòng mặt khác trưởng bối hỏi hảo. Lại sau đó, một phòng trưởng bối đều sôi nổi bắt đầu khen nổi lên Khương Lăng. Ngũ nha đầu thật là càng thêm thủy linh, càng ngày càng hiểu chuyện. Nữ đại 18 biến, trước kia ngũ nha đầu là kiều khí chút, hiện tại hảo rất nhiều. Ân. Ngũ nha đầu trưởng thành, hiểu chuyện, đối cha mẹ lại hiếu thuận, là cái hảo cô nương. Nghe mọi người khô cằn khen, khương lăng chấp trước mắt, rất là may mắn giờ phút này trong phòng ngồi đều không phải nữ quyến. Nếu không, nàng khẳng định đến nghe càng nhiều lời không thành thật nói. Được rồi, đều đình chỉ đi. Người một nhà còn một hai phải chỉnh này đó hư đầu ba não, nói cho ai nghe. Ngũ nha đầu được không, hiểu hay không sự, nàng chính mình cha mẹ biết là được. phi đến các ngươi ở chỗ này hồ khản một hồi cũng may khương đại gia ra thật mau liền ra mặt khống ở cục diện mà theo sát khương đại gia ra nói đầu liền chỉ hướng về phía khương lăng ngũ nha đầu đại gia ra hôm nay kêu ngươi lại đây đâu cũng không phải vì khác chuyện này chính là nghĩ tất nhất thừa dịp chúng ta khương Gia người đều ở muốn nghe xem ngươi năm sau còn có làm hay không tối thơm nay giữa là như thế nào cái lưu trình cùng đại gia hỏa đều nói nói Quả nhiên tới. Khương lăng sắc mặt bất biến, đĩnh đĩnh, phía sau lưng, đại gia gia, năm sau sự tình ai nói đến chuẩn. Ta phía trước làm hoa mai túi thơm, cũng thuần túy là đồ thú vị. Thấy trích về nhà hoa mai khá xinh đẹp, phóng trên giường đất cư nhiên còn không có hư, liền tùy tay nhét vào túi thơm, cư nhiên còn bán tiền bạc. Năm sau thời tiết ấm áp, trong nhà không thiêu giường đất, ta hẳn là liền sẽ không lăn lộn này đó tiểu ngoạn ý nhi. ân. là cái này lý khương đại gia ra gật gật đầu nhìn về phía trong phòng mặt khác khương gia tộc nhân sắc mặt liền không phải rất đẹp xem đi ta liền nói tiểu cô nương gia ra chơi đùa nơi nào còn đương được thật cố tình các ngươi này đó đương trường bối một cái hai liền biết động ai tâm nhãn có bản lĩnh các ngươi chính mình cũng về nhà lăn lộn đi xem các ngươi chính mình có thể hay không kiếm được một văn hai văn tiền bạc khương đại gia ra một phát giận mọi người lập tức liền sửa lại khẩu phong cười đánh lên qua loa mắt đại bá đừng nóng giận chúng ta này không phải nghe nói ngũ nha đầu túi thơm thực đáng giá sao thuận miệng hỏi một chút đúng đúng đúng chúng ta cũng không có ý khác liền nghĩ một cái túi thơm có thể bán một lượng bạc tử này không khỏi cũng quá đáng giá điểm ai còn không phải bởi vì đại gia nhật tử đều không hảo quá liền cân nhắc cân nhắc chúng ta không chừng cũng có thể làm làm túi thơm trợ cấp trợ cấp gia dụng nếu ngũ nha đầu nói là chơi đùa Sang năm cũng không nhất định lại làm túi thơm, chúng ta không hỏi thăm đó là. Nay cũng chính là nhà mình thân thích, chúng ta mới đóng cửa lại hỏi thượng hai câu. Gia này đã môn, chúng ta ở bên ngoài không cũng cái gì cũng chưa nói, ngược lại một lòng che chở ngũ nha đầu sao. Một mảnh ồn ào nhốn nháo trong tiếng, Khương Lăng dần dần đã nghe ra mùi vị tới. Khương thị tộc nhân đây là trong tối ngoài sáng muốn tìm Khương đại gia ra làm chủ, giúp bọn hắn tìm nàng chiếm tiện nghi đâu. Bất quá không đợi nàng làm khó dễ, Khương Tam Hải liền tới rồi. Có Khương Tam Hải ở địa phương, người khác rất khó trở thành tiêu điểm. Giờ phút này cũng là như thế, từ Khương Tam Hải vào cửa, Khương Lăng liền thuận lợi thoát thân. Cho Khương Tam Hải một cái nhìn làm ánh mắt, Khương Lăng trực tiếp tìm cái lấy cớ, đứng dậy ra nhà chính. Ngũ Nha đầu thật kiếm lời như vậy nhiều bạc, Hay là điền ra kia trường, lưới, phụ lừa gạt người đi. Tới gần phòng bếp trong một góc. Khương Lăng còn chưa đi gần, liền nghe được có người ở nghị luận nàng. Chỗ nào có thể nha? Việc này còn có thể gặp người. Trước kia chúng ta chính mình không đều trong lòng hiểu rõ, còn cố ý đi chấn trên tìm hiểu quá. Ta liền nhìn ngũ nha đầu là cái ích kỷ, rõ ràng biết như thế nào kiếm bạc lại không nói cho chúng ta, thật là không đem chúng ta đương thân thích. Lời này nói có lý. Chúng ta cũng không trông cậy vào kiếm 10 lượng 8 lượng bạc, liền một 2. Nửa lượng tiểu tài cũng không được. Còn đều là họ Khương đâu. Cũng không nghĩ nhà bọn họ có thể ở Khương Gia Thôn như vậy tác vai tác phúc, còn không phải là trượng chúng ta đại gia hòa thế. Ta cảm thấy việc này hay là nên hảo sinh tìm ngũ nha đầu nói nói. Lúc trước hoa mai túi thơm đã làm nàng một người kiếm lời sở hữu bạc. Năm sau đào hoa A, hoa lê A khai, nàng cần thiết đến mang theo chúng ta cùng nhau kiếm bạc. Nếu không liền không cho nàng lên núi đi trích hoa, Đại gia hỏa dứt khoát đều đừng làm túi thâm hảo. Nhắc tới kiếm bạc, Khương Lăng cũng không quá để ý không cho nàng lên núi trích hoa, nàng liền không hái được, thực sự uy hiếp không đến nàng. Bất quá, Điền ra kia trường, lưới, phụ. Điền đại bà mẫu, vẫn là Điền Uyển nhi. Khương Lăng bắt lấy trọng điểm chỉ có này một cái. Nếu là Điền đại bà mẫu, Khương Lăng tạm thời không lo lắng. Nhưng nếu như là Điền Uyển nhi cái này nữ chủ ra tay. Khương Lăng nhất định phải nghiêm túc để phòng đi lên. Mà khẩn kế tiếp nhàn luôn toài ngữ, vừa lúc liền giải Khương Lăng trong lòng nghi hoặc. Ngũ nha đầu sự tình chúng ta đều ghi tạc trong lòng, chờ đào hoa khai lại nói, nhưng thật ra không nổi. Bất quá Tam Hải cùng hắn tức phụ thật không diễn. Ta coi hôm qua ban đêm hắn tức phụ khóc rất đáng thương. Ai, chuyện này chúng ta liền càng quản không được. Tam Hải hắn nương là cái lợi hại. Lại quán thượng ngũ nha đầu như vậy cái điều ngoa tùy hứng cô em chồng, Tam Hải tức phụ nhưng không phải chỉ có thể có hại. Ta cảm thấy cũng không thể toàn quái Tam Hải hắn nương cùng ngũ nha đầu đi. Lại không phải các nàng buộc Tam Hải tức phụ nháo phân ra. Nhà bọn họ mặt khác ba cái con dâu không đều hảo hảo, ai có Tam Hải tức phụ như vậy làm ấm ý. Ta phía trước cũng là như thế này tưởng, nếu không phải nghe Tam Hải tức phụ cẩn thận cùng ta nói trong đó nguyên do. ta thiếu chút nữa liền cùng các ngươi giống nhau bị lừa. Kỳ thật từ đầu tới đôi căn bản là không có phân ra việc này nhi. Chính là Tam Hải hắn nương cùng ngũ nha đầu cố ý hướng Tam Hải tức phụ trên đầu khấu tội danh, lại liên thủ lừa Tam Hải, Tam Hải tức phụ thanh danh mới hỏng rồi. Thật sự nha. Ta liền nói sao, Tam Hải tức phụ ngày thường nhìn ôn ôn nu nhu, mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều hòa thanh hòa khí chào hỏi, có thể so ngũ nha đầu nhiều quy củ. Như thế nào em đẹp đống nhiên liền nháo phân ra. Nguyên lai like là bị hãm hại. Nói đến cùng, ngũ nha đầu chính là cái rảo, phân, côn. Chính mình không phải cái hảo tâm tràng, cũng không thể gặp người khác có ngày lành quá. Ta còn nghe nói, Tam Hải nói là cùng hắn tức phụ hòa ly, Tam Hải hắn nương cũng chưa đem Tam Hải tức phụ mang quá khứ một mẫu ruộng tốt của hồi môn còn trở về đâu. Nay cũng quá khi dễ người, nói rõ tham điền ra ruộng tốt sao. Đệ 51 chương. Điền ra kia một mẫu dụng tốt, vốn dĩ liền ghi tạc điền uyển nhi danh nghĩa, nhà của chúng ta không có mớn. Mặt khác sự tình, Khương Lăng lười đến biện giải. Nhưng đề cập đến điền uyển nhi của hồi môn, Khương Lăng đứng dậy. Nha. A. Loảng xoảng Phanh. vai vị thím cùng đại nương chính thấu một khối nói tận hứng, không thành tưởng sẽ đột nhiên nhảy ra tới một cái Khương Lăng. Sau lưng nói người nói bậy còn bị bắt được vừa vặn, mọi người đều là khiếp sợ, luôn cuống tay chân quăng ngã trầu, rất rổ. Xin lỗi, dọa đến thím cùng các bá nương. Khương Lăng xin lỗi không coi là có thành ý, bất quá nên biểu hiện thái độ, nàng một đinh điểm cũng không hàm hồ. Ta chỉ là tưởng nói cho các vị, nhà của chúng ta không có tham điển ra một đinh điểm tiện nghi, điền huyển nhi của hồi môn đều về nàng chính mình cầm đi, nhà của chúng ta cũng không hiếm lạ về điểm này đồ vật. Thật sự về nàng chính mình cầm đi. Nhưng điền ra người đều nói, kia một mẫu ruộng tốt cho nhà các ngươi nhà các ngươi không có còn có thím không tin, giáp mặt nghi ngờ nói. điền huyền nhi gả tiến nhà của chúng ta cũng không bao lâu, lại vừa lúc là vào đông, nhà ai cũng chưa xuống đất, nhà của chúng ta cũng không làm việc. Kia một mẫu ruộng tốt đến nay mới thôi, nhà của chúng ta một cái quốc cũng chưa động quá, như thế nào liền biến thành nhà của chúng ta không có còn. kia một mâu khê ước gắp chính là Điền Uyển Nhi đáy hỏng, lại không phải nhà của chúng ta đáy hỏng, nhà của chúng ta nhưng không ai gặp qua. Khương Lăng lời này đều không phải là nói dối. Của hồi môn sao, khẳng định là cho xuất giá cô nương. xác thật có người gả cho nhà chồng liền đem của hồi môn toàn bộ nộp lên, nhưng cũng có tự hành thu áp đáy hỏng. Tỷ như Khương nhị tẩu các nàng mấy cái, liền đều là cái dạng này diễn xuất. Điền Uyển Nhi cũng là như thế. Mặc kệ là kia nửa lượng bạc vẫn là một mẫu dụ tốt, nàng đều chính mình thu ở, vì chính là thời khắc mấu chốt tăng thêm chính mình ở Khương gia tự tin. Cái này bản tính nàng đánh thực tinh, Khương lão thái thái cũng không cùng này so đo. Nghe Khương lăng như vậy vừa nói, vài vị thím cùng đại nương đều thay đổi sắc mặt. Các nàng xác thật là nghe được một ít phong, ngôn, phong, ngữ, lúc này mới thiên tin điền ra người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Khương lăng lời này mới là sự thật. đại vào đông khương lăng một nhà không xuống đất bọn họ nhà mình nhưng không đều giống nhau này muốn nói khương lão thái thái khấu hạ kia một mẫu ruộng tốt khế ước các nàng tự nhiên là chiếm lý nhưng nếu khế ước từ đầu đến cuối đều ở điền luyện nhi trong tay kia các nàng mới vừa rồi tức giận bất bình liền tất cả đều biến thành chê cười hơn nữa vẫn là bị khương lăng bắt được vừa vặn chê cười quả thực ném chết người như thế nào đều tụ ở chỗ này khương gia đại mãi mãi nghe tiếng đi tới liếc mắt một cái liền nhìn đến Khương Lang cũng ở, lập tức quan tâm nói, ngũ nha đầu ngươi như thế nào cũng chạy ra. Bên ngoài lạnh lẽo, mau đi trong phòng ngồi. Người thân thể yếu đuối, nhịn không được đông lạnh. Không cần, đại nãi nãi. Ta tam ca từ chấn trên đã trở lại, trong phòng lúc này chính náo nhiệt đâu. Ta một cái tiểu cô nương ngồi ở bên trong cũng nói không nên lời, liền nghĩ ra tới cùng đại nãi nãi cùng các vị thím, các bá nương tâm sự thiên. Khương Lăng nói tới đây, trực tiếp liền rừng rừng, trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất cùng khổ sở, chỉ là ta không nghĩ tới, các vị thím cùng bá nương như vậy không thích ta cùng ta nương, sớm biết rằng ta liền không tới Đại Ngoại mãi, mãi ra chọc người ngại. Nơi này nói chi vậy? Ngũ nha đầu ngươi có thể thượng Đại Ngoại mãi, mãi trong nhà tới, Đại Ngoại mãi, mãi cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ Khương Đại Ngoại mãi, mãi lập tức liền thay đổi mặt, vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi Khương Lăng. đồng thời cũng không quên trách cứ nhà mình nữ quyến các ngươi đều là chuyện như thế nào một phen tuổi còn ỷ lớn hiếp nhỏ khó xử ngũ nha đầu chúng ta không vài vị thím cùng bá nương vội vàng xua tay lắc đầu chuyện này khẳng định phải hảo hảo giải thích rõ ràng bằng không thật đúng là liền kết toán nhà ta tiểu nội lại gây họa khương tam hải là cố ý ra tới tìm khương lăng không nghĩ tới bên ngoài nổi lên xung đột lập tức mở miệng hỏi tam ca ta tưởng về nhà khương lăng méo miệng nói ngũ nha đầu làm gì vậy nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta chí khí ăn cơm lại trở về a khương lăng lời này vừa nói ra vài vị thím cùng bá nương càng thêm trên mặt không ánh sáng sôi nổi ra tiếng lưu khách khương lăng lại là không nói tiếp chỉ cố chấp nhìn khương tam hải khương tam hải khe nhữ mày không nói một lời nhìn về phía vài vị thím cùng bá nương hắn ngoài miệng nói khương lăng gây họa Trong lòng lại không nghĩ như vậy. Có thể làm Khương lăng khí không nghĩ lưu lại nơi này ăn xong cơm chưa lại đi, đủ có thể thấy hôm nay chuyện này không coi là tiểu. Tiểu muội tưởng trở về liền trở về đi. Nha đầu này Tiểu khí, tiểu tính tình lại nhiều, lưu lại nơi này chỉ biết chọc các vị thím cùng bá nương không cao hứng. Còn không bằng. Làm nàng trở về, chờ ta nương hảo sinh thu thập nàng. Khương nhị ca cười đã đi tới, mở miệng nói. Bất quá khương nhị ca này vừa nói, càng thêm làm vài vị thím cùng bá nương cảm thấy không được tự nhiên. Ai đều biết khương lăng ở nhà bị khương lão thái thái nuông chiều thành cái gì bộ dáng, chờ khương lão thái thái hảo sinh thu thập khương lăng. Các nàng như thế nào cảm thấy sẽ bị khương lão thái thái hảo sinh thu thập người kỳ thật là các nàng mấy cái. Khương lão thái thái A. tiết nhất, ai ngờ bị người đổ đại môn, phá, khẩu măng to. nay không phải nói rõ làm toàn thôn người chê cười sao. Nghĩ đến đây, vài vị thím cùng bá nương rốt cuộc kiểm chế không được, thành thành thật thật hướng khương lăng xin lỗi. Ngũ nha đầu, hôm nay là thím lắm miệng, thím cùng ngươi bồi cái không phải. Ngươi là cái đại khí cô nương, cũng đừng cùng thím so đo a. Ngũ nha đầu, bá nương cũng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Bá nương chính là nhất thời tin vào tam hải tức phụ. Không, chính là cái kia điển ra nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. mới có thể nói ngươi hai câu không tốt kỳ thật ở bá nương trong lòng ngươi vẫn luôn là chúng ta khương gia thôn tốt nhất cô nương thật sự đúng đúng đúng việc này thật là thiên đại hiểu lầm chúng ta người trong nhà còn có thể nói hai nhà lời nói nhưng còn không phải là kia điền ra người cố ý ở bên ngoài bố trí ngũ nha đầu không phải chúng ta mới nghe xong một lỗ thai ngũ nha đầu yên tâm chúng ta về sau đều sẽ không khẳng định là hướng về ngươi a nghe một chút các ngươi này nói đều là nói cái gì một cái hai nghe phong chính là vũ liền người trong nhà đều không tin một hai phải đi tin người ngoài các ngươi bản lĩnh như vậy đại như thế nào liền không đi theo người ngoài một cái trong nồi ăn cơm đâu tốt xấu chẳng phân biệt kỳ cục khương đại mãi mãi nhìn ra được tới khương nhị ca cùng khương tam hải ngoài miệng không nói kỳ thật trong lòng đều thực tức giận đương trường liền dương cao giọng trách cứ nói tương so khương lăng khương đại mãi mãi khẳng định cùng vài vị thím cùng bá nương thân thiết hơn tuy rằng không rõ ràng lắm vừa mới rốt cuộc đã xảy ra như thế nào mâu thuẫn nhưng vài vị thím cùng bá nương đều là khương lăng trưởng bối lại nghiêm túc xin lỗi ở khương đại mãi mãi nơi này đó là phiên thiên tiết nhất khương đại mãi mãi không nghĩ trong nhà ồn ào nhốn náo hỏng rồi vui mừng bầu không khí tự nhiên là đi trước hướng tới vài vị thím cùng bá nương đã phát tính tình bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được tới khương đại mãi mãi này vài câu răn dậy cũng không thiệt tình có thể nói không đau không ngứa cũng chính là giả ý làm cấp khương lăng tam huynh muội xem thôi khương lăng vô ngữ biểu môi chuyện này thật không phải nàng sai nàng cũng không muốn đem vài vị thím cùng bá nương thế nào bất quá là ra tiếng làm sáng tỏ một chút có quan hệ kia một mẫu ruộng tốt thuộc sở hữu kết quả ngược lại trương hiển nàng phá lệ sẽ nháo sự mặc kệ nói như thế nào Hôm nay này đốn cơm chưa Khương Lăng là khẳng định ăn không vô nữa, đơn giản liền trực tiếp hướng Khương Tam Hải phía sau đứng lại. Liếc liếc mắt một cái Khương Lăng động tác nhỏ, Khương Tam Hải bất động thanh sắc phụ họa Khương nhị ca nói, không có việc gì. Hôm nay đại nãi nãi trong nhà khác nhiều, sắc thật cũng ngồi không dưới. Lăng Nhi tính tình quật, ăn không hết nhiều ít còn động một chút nháo tính tình, tạm thời làm nàng đi về trước, đỡ phải chờ lát nữa ở trên bàn hỏng rồi đại gia ra bọn họ uống rượu hứng thú. Phóng nhãn toàn bộ Khương ra thôn, Khương Tam Hải cùng Khương nhị ca nói chuyện phân lượng vẫn là rất có chút Chênh lệnh. Hùng chi Khương nhị ca ngữ khí vui đùa chung loáng thoáng còn mang theo khiêu khích, liền Khương lão thái thái đều dọn ra tới. Khương Tam Hải ngữ khí lại là chính thức thông báo, cũng có thể nói là đã hạ cuối cùng quyết định. Khương lăng không hề răng, Khương nhị ca cùng Khương Tam Hải lại là cùng cái cách nói, Khương đại mãi mãi liền không hảo nói cái gì nữa. Thở dài một tiếng. Khương Đại Ngoại Ngoại cũng không nghĩ tiếp tục lưu Khương Lăng ở nhà bọn họ nháo sự, trực tiếp liền gật gật đầu, cười nói, kia thành đi, hôm nay người trong nhà xác thật rất nhiều, ngũ nha đầu đi về trước. Sửa ngày mai Đại Ngoại Ngoại đơn độc thỉnh ngũ nha đầu tới cửa ăn một đốn. Đại Ngoại Ngoại thật là khách khí, nơi nào còn cần đơn độc thỉnh nàng một cái tiểu cô nương tới cửa. Chúng ta phụ tử mấy cái hôm nay không đều lưu tại Đại Ngoại Ngoại trong nhà phàm ăn sao. chính là chiếm đại mãi mãi không nhỏ tiện nghi khương nhị ca người này đi nói chuyện là thật sự thực hiểu được trong đông có kim đặc biệt có một bộ năm rồi không đề cập tới đơn nói năm nay khương lăng bị cố ý gọi tới đại mãi mãi trong nhà ăn cơm trưa khương Lão thái thái chính là trực tiếp tặng một miếng thịt hơn nữa vẫn là khương nhị ca một đường sách lại đây kết quả lúc này khương nhị ca lại nói nhà bọn họ chiếm đại mãi mãi không nhỏ tiện nghi Rốt cuộc là thiệt tình lời nói vẫn là phản phung nói, liền xem mọi người như thế nào lý giải. Khương Đại ngoại ngoại nhếch môi, rốt cuộc vẫn là bị đâm trúng nhất, ẩn, hối về điểm này tiểu tâm tư. Phía trước mỗi một năm, xác thật là nhà bọn họ nhật tử nhất rực rỡ, đại niên mùng một. Tới nhà bọn họ ăn cơm cũng không gì đáng trách. Nhưng năm nay Khương Lăng một nhà không phải ngầm kiếm lời rất nhiều bạc, Như thế nào liền không có đinh điểm tỏ vẻ. Nếu không phải nhà bọn họ lao ra tử lắm miệng đề ra một câu làm Khương Lăng cũng tới trong nhà ăn cơm, Khương Nhị ca có thể xách tới một miếng thịt. Hợp lại nhà bọn họ mỗi năm giúp Khương Lăng người một nhà như vậy nhiều vội, còn so ra kém kêu Khương Lăng lại đây ăn một bữa cơm công lao. Khương Lăng thật đúng là quý giá nha, Khương Đại nãi nãi như vậy trầm xuống mặt, Khương Tam Hải liền mang đi Khương Lăng. Chờ Khương Đại nãi nãi phản ứng lại đây thời điểm, Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đã đi xa. Ai, Tam Hải như thế nào cũng đi rồi. Khương Lăng không lưu lại ăn cơm, Khương Đại mãi mãi hoàn toàn không hiếm lạ. Nhưng là Khương Tam Hải này vừa đi, nàng liền không hảo cùng Khương Đại ra ra công đạo. Nhà ta Tam Đệ có thể là vội vã về nhà ôn thư. Hắn người này à, cái gì cũng tốt, chính là đọc sách quá mức dụng tâm, một đinh điểm thời gian đều luyến tiếc lãng phí. Khương Tam Hải đi rồi, Khương Nhị ca lại là lưu lại nơi này. nói chuyện công phu liền ngăn cản muốn đuổi theo ra đi khương đại mãi mãi lại dùng tâm cũng muốn ăn cơm a trâu này cơm công phu chậm trễ không được tam hải bao lâu thời gian khương đại mãi mãi vội vàng nói ai người đọc sách sao đều như vậy một cây gân bướng bỉnh nói không thông lý khương nhị ca cười cười nhàn nhàn trả lời trơ mắt nhìn khương tam hải thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt lại quay đầu nhìn sang khương nhị ca một bộ chẳng hề để ý bộ dáng khương đại mãi mãi thực sự phân không rõ khương nhị ca rốt cuộc có phải hay không cố ý chỉ phải bực mình trong lòng không nói khương nhị ca đương nhiên là cố ý nhà hắn tiểu muội là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể khi dễ trước kia liền tính hắn không phải như vậy để ý cái này tiểu muội trước mặt ngoại nhân cũng sẽ che chở khương lăng huống chi là hiện nay hắn đã đối khương lăng hoàn toàn đổi mới lúc sau hơn nữa đi Hôm nay chuyện này còn không tính xong đâu. Khương Lăng một người đi, không tính đại sự. Khương Tam Hải lại là vừa đi không trở về, cũng không biết đại gia ra bên này có thể hay không mặc kệ nó. Tam ca, ta một người trở về là được, Ngươi này vừa đi, đại gia ra khẳng định sẽ sinh khí. Cùng lúc đó, Khương Lăng cũng ở cùng Khương Tam Hải nói chuyện này. Không có việc gì, bất quá là một bữa cơm, mỗi năm đều có ăn. Khương Tam Hải lắc đầu, trả lời. Chính là bởi vì mỗi năm đều có ăn, đại gia gia mới có thể đặc biệt coi trọng đi. Chút nào không nghi ngờ Khương Tam Hải ở toàn bộ Khương gia thôn địa vị, Khương Lăng nhắc nhở nói. Khương Tam Hải lại là không tính toán tiếp tục cái này đề tài, trực tiếp rời đi Khương Lăng lực chú ý, "Ta hôm nay đi chú gia, Chu Lăng cho ngươi mang theo điểm tâm." "A, cho ta?" Quả nhiên, Khương Lăng tò mò. ân. Chu Lăng nói nhà hắn đầu bếp làm điểm tâm ăn rất ngon. Làm ta cho ngươi mang về tới hai hộp. Khương Tam Hải nguyên bản không tính toán muốn, không lây chuyển được Chu Lăng nhiệt tình cùng kiên trì, chỉ phải nhận lấy. Vừa lúc ta đói bụng, chúng ta về nhà liền ăn. Có ăn ngon, Khương Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười mị mắt. Ân. Thấy Khương Lăng không hề để Khương Đại gia ra ra sự tình, Khương Tam Hải ánh mắt cũng đi theo ôn hòa lên. Hai người các ngươi như thế nào đã trở lại? Nhanh như vậy liền ăn xong cơm trưa? nhìn thấy khương tam hải cùng khương lăng khương lão thái thái kinh ngạc hỏi không đâu bên kia người nhiều ta cùng tam ca trở về ăn khương lăng xua xua tay đi tìm khương tam hải mang về tới điểm tâm khương đại gia Gia Gia hôm nay người rất nhiều là mọi người đều biết nhưng bởi vì như vậy nguyên do trở về nhà mình ăn cơm khương lão thái thái cái thứ nhất không tin rốt cuộc sao lại thế này lao tam ngươi tới nói Khương Tam Hải kỳ thật cũng không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là có một chút hắn thực xác định, chính là đại nãi nãi ra vài vị thím cùng bá nương khẳng định đều khi dễ Khương Lăng. Loại sự tình này không có gì hảo dấu, ở Khương Tam Hải xem ra cũng không có dấu dếm Khương lão thái thái tất yếu. Nay đây, hắn trực tiếp đem chính mình xác định sự thật nói ra. Có ý tứ gì? Là nhà ta Lăng Nhi ra mặt dày chủ động đi nhà bọn họ ăn cơm. chẳng lẽ không phải nhà bọn họ cố ý làm lão nhị trở về kêu lăng nhi vì không cho người khác xem nhẹ nhà ta lăng nhi lão nương còn trực tiếp tặng một miếng thịt qua đi kết quả bọn họ chính là như vậy đối đãi nhà ta lăng nhi không nghĩ chiêu đãi nhà ta lăng nhi cứ việc nói thẳng lại đem lão nương thịt còn trở về lão nương chính mình sẽ không ở nhà ngao cấp nhà ta lăng nhi ăn một hai phải đưa đi nhà bọn họ chịu ủy khuất khương lão thái thái tức giận đến không nhẹ Lập tức liền phải tìm tới Khương Đại nãi nãi ra đi nói rõ lý lẽ. Nương, ta không chịu hủy khuất. Mở ra Khương Tam Hải mang về tới.